Một ngày này, Trần An Vĩ tranh thủ còn ba ngày thời gian luyện hóa phục mệnh thiên mục. Bởi vì hắn có gia tốt trận, nên không sợ lỡ mất thời gian tham dự Bách Long hội tụ. Vì sao hắn còn muốn nâng cao thực lực vào thời điểm này? Bởi vì hắn không muốn có bất kỳ chuyện gì bất trách trong trận đại chiến với hàng gia sắp tới. Huyết hải môn vẫn luôn là thứ gì đó đè nặng lên hắn. Nhật Nguyệt Đại Lục cũng có những lão quái vật ẩn cư tu vi cao thâm. Nhưng dù sao vẫn là tán tu. Còn huyết hải môn lại là một tông cấp thế lực chân chính. Nội tình của bọn hắn nông sâu không lường được. Nếu hàng gia chỉ đơn thuần là nịnh nọc huyết hải môn thì không sao. Nhưng nếu hàng gia lại là một phần tử quan trọng trong mắt bọn hắn. Thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn hắn nghĩ. Chính vì vậy, Trần An Vĩ quyết định gấp rút bế quan luyện hóa phục mệnh thiên mục. Dù sao có hệ thống trấn áp. Lại thêm cũng thuần thục huyền một nguyên lực từ lâu, còn sử dụng sức mạnh của phục mệnh thiên một để trị thương cho chúng nữ. Tin tưởng luyện hóa nó sẽ không quá lâu. Và đúng như sự mong chờ của hắn, luyện hóa phục mệnh thiên một không hề lâu, Trần An Vĩ chỉ tốn 3 ngày thời gian trong gia tốc trận là đã có thể luyện hóa hoàn toàn nó. Đem tu vi một đường tăng mạnh lên nhị tinh nguyên vương sở dĩ có thể thăng mạnh như vậy là do hỗn thế nguyên long tâm luôn không ngừng giúp hắn hấp thu các loại nguyên lực thuộc tính khác khiến hắn càng lúc càng nắm rõ chúng ngay khi hắn thăng cấp lên nguyên vương ảnh nhi và hệ thống không thể sử dụng được thì cũng thôi nhưng khiến hắn bất ngờ chính là hắn lúc này cũng không thể điều khiển được cơ thể mình hay nói đúng hơn là linh hồn của hắn lúc này đã bị một lực lượng vô hình nào đó kéo ra khỏi cơ thể à, à, à, à, à, à, Trần An Vĩ chưa kịp hoàn hồn thì một luồng ánh sáng lóe lên trong đầu hắn. Khiến hắn đau đớn phải hét lên. Đây là lần đầu tiên hắn chịu đựng cơn đau đớn nhiều như thế này, lần trước tiếp nhận Kim Cang Thánh Văn cũng đau, nhưng đó chỉ là cơn đau về thể xác. Còn lần này, hắn trực tiếp cảm nhận nỗi đau từ linh hồn. Đau đến chết đi sống lại. Hắn hét lên, nhưng tiếc rằng, không hề có âm thanh nào vang lên. Tất cả chỉ là hình ảnh hắn quằn quại trong đau đớn nằm đó, rồi triệt để ngất đi. Tại một thành phố hiện đại của một thế giới xa lạ. Trong một căn hộ sang trọng gần trung tâm thành phố, có một đôi nam nữ đang rất vui vẻ ở bên nhau. An Vĩ An Vĩ, giọng nói trong trẻo ấm áp kèm theo chút dịu dàng vang lên, khiến người đàn ông giật mình. Anh làm sao vậy? Anh không khỏe sao? Cô gái lại nói tiếp. Giọng nói cùng ánh mắt nhìn anh chàng đầy vẻ lo lắng. Người đàn ông gọi An Vĩ kia nghe gọi thì lúc này mới hoàng hồn, miễn cười nhìn lấy cô gái, anh không sao, Tiểu Vân em đừng lo lắng. Cô gái gọi là Tiểu Vân nghe vậy thì mới yên lòng hơn. Nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng, An Vĩ chưa bao giờ ngơ ngẩn như vậy cả. Xảy ra chuyện gì sao? An Vĩ như nhận ra tâm tình của Tiểu Vân. Anh liền ôm cô vào lòng và nói, không sao đâu mà dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Tiểu Vân nghe vậy thì vui vẻ trả lời từng. Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau. Ở bên nhau, ở bên nhau. Ba chữ đó cứ liên tục văng vẳng trong đầu Trần An Vĩ khiến hắn buộc phải tỉnh lại. Đó là gì vậy? Thế giới vừa nãy là ở đâu? Tại sao ta lại cảm thấy chân thực tới như vậy? Rồi hắn nhìn quanh thì thấy một khung cảnh khiến hắn không bao giờ có thể quên được, hiện ra trước mắt hắn. Hắn đã nhìn thấy gì? Hắn chưa hoàn toàn rời khỏi thế giới vừa nãy. Nhưng so với lúc nãy, thì bây giờ hắn có thể quan sát toàn bộ cục diện của thế giới này. Một nơi hoàn toàn xa lạ so với nơi hắn đang sống. Những căn nhà như những hình hộp mọc lên san sát nhau, và có rất ít cây xanh, không khí thì khó thở thực sự. Con người ở đây không mặc những bộ y phục hắn và các nàng thường mặc. Mà lại mặc những loại y phục kỳ quái hắn chưa từng thấy bao giờ. Mà ngay cả bản thân hắn lúc này cũng đang mang trên mình một bộ như vậy. Thêm nữa, con người ở đây không hề sử dụng các loại pháp bảo phi hành, mà thay vào đó họ sử dụng một loại công cụ có hai cái vật dạng tròn tròn. Có loại có tận bốn cái như vậy, bên trong hình như có chỗ ngồi. Nói chung... Hắn chưa bao giờ nhìn thấy thế giới nào kỳ lạ như thế này. Lúc này đây, hắn đang ở trong dạng linh hồn, dù lúc này đã có thể đánh giá tình cảnh xung quanh. Nhưng những gì hắn thấy lại như một thước phim quay chậm được phát lên theo lịch đặt trước. Trần An Vĩ hắn vẫn không thể điều khiển được thân thể mình mà chỉ có thể quan sát từng hành động của Tang Vĩ này. Chợt một luồng ánh sáng lại lóe lên lần nữa. Khung cảnh trước mặt hắn lại thay đổi. Lúc này trước mặt hắn là một khung cảnh tăm tối, u ám, hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đang đứng cùng một đám người. Hắn chưa từng gặp những người này, nhưng Trần An Vĩ lại cảm nhận được sự thân thuộc giữa hắn và bọn họ. Hắn biết, bọn hắn đang cùng nhau chiến đấu trên cùng một chiến tuyến. Bọn hắn, là đồng minh, là đồng đội. Đoàn. Một tiếng động lớn vang lên khiến hắn giật mình, đến khi hắn nhìn lại thì một gương mặt thân quen đập vào mắt hắn. Khiến cả Tang Vĩ và Trần An Vĩ đều như chết lặng. An Vĩ, em, xin lỗi, em không thể ở bên cạnh anh được rồi. Giọng nói quen thuộc kia vang lên, cũng là lúc huyết lệ trong mắt hắn trào ra. Không. Trần An Vĩ đau đớn gầm lên một tiếng tê tâm liệt phế. Người trước mặt hắn, là tiểu vân của An Vĩ. Nhưng, nàng cũng chính là lục thanh vân của hắn. Hắn ôm lấy thân thể đẫm máu của nàng. Vừa ôm hắn vừa gầm thét rồi lại liên tục gọi tên nàng, như muốn gọi nàng dậy Nhưng không, nàng đã triệt để tiêu vong. Hắn không biết thứ gì vừa phát nổ. Nhưng hắn biết chính nó đã cướp đi tiểu vân của hắn. Trần An Vĩ liên tục gầm thét, hắn muốn đứng dậy, hắn muốn đi tìm giết kẻ đã giết nàng. Nhưng mặc cho hắn có cố thế nào, thân thể này vẫn không chịu động đậy. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn lấy từng thân ảnh quen thuộc ngã xuống. Chứng kiến từng người, từng người một ngã xuống trước mắt mình, nhưng lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn, làm sao có thể không đau đớn. Chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này, ngay cả khi hắn mang danh phế vật, vẫn có cách giải quyết. Nhưng còn lúc này đây, hắn lấy gì giải quyết cục diện hiện tại đây? Đoàn Lại một tiếng nổ nữa vang lên, khiến hắn hoàng hồn. Lần này, cũng có một người đỡ thay cho hắn. Nhưng gương mặt người kia hắn lại chưa từng nhìn thấy, hay đúng hơn là người kia đeo một chiếc mặt nạ khiến hắn không nhìn rõ khuôn mặt. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng kia, chứng tỏ người này cũng là một người thân thuộc với hắn. Nhìn thấy thân ảnh kia từ từ ngã xuống, hắn đau đớn gầm lên. Tư dạ. Người kia nghe tiếng hét của hắn, cố lấy chút sức cuối cùng nói an vĩ, đội chúng ta, thật sự vinh hạnh, vì có cậu là đội trưởng. Vì quá sức, người kia phun ra một nguồn máu, thở hổn hển nhìn hắn nói tiếp nhiệm vụ lần này, trông chờ vào cậu rồi. Dứt lời, tư dạ nằm xuống, triệt để tắt thở. Không. Trần An Vĩ lúc này triệt để phát điên rồi, nhìn thấy từng người thân thuộc với mình. Kể cả người con gái mình yêu nhất ngã xuống bên cạnh mình, mà hắn lại chỉ có thể đứng yên, làm sao hắn có thể chịu đựng. Ha ha, An Vĩ. Mày không phải là giỏi lắm sao? Sao không đánh nữa đi? Một tiếng cười gian ác vang lên làm hắn phải ngước nhìn. Một tên mập mạp vừa cười vừa đi tới. Đội của mày, tất cả chúng nó chết là vì sự hấp tấp của mày. Còn mày, giờ cũng chết đi. Dứt lời, tên mập mạp kia dương một thứ gì đó đen ngòm lên trước mặt hắn. Đoàn! sau tiếng nổ kia? luồng ánh sáng thần bí lại một lần nữa lóe lên, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Lúc này, là tại căn phòng quen thuộc của hắn, nhưng khung cảnh hơi khác lạ. Mà khi Trần An Vĩ nhìn thấy nó thì miệng lẩm bẩm, đây, không phải lúc ta vừa bị cướp mất nguyên hải tâm sao? Chật một giọng nói u buồn vang lên khiến hắn phải kinh ngạc nhìn theo. Gia chủ, thiếu chủ lần này e rằng, không thể qua khỏi. Người lên tiếng là một vị trưởng lão trong gia tộc, ông cũng là một luyện đan sư của Trần Gia. Cái gì? Trần Vĩnh Long như không thể tin vào tai mình, chỉ trong một đêm, phụ thân ông trọng thương. Bây giờ lại nghe tin dữ nói rằng nhi tử của mình sắp không thể sống nổi, có người nào không đau buồn. Gia chủ. Mong ngài nén đau thương. Đám người nói một câu rồi buồn bã rời đi, để lại một mình ông và thân thể Trần An Vĩ trong phòng. Ông chỉ đứng đó, gương mặt u buồn nhìn hắn, không biết tới bao giờ. Trần An Vĩ nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm ta đã chết nếu hắn đã chết thì bây giờ người đang đứng quan sát mọi chuyện là ai hắn là ai tại sao lại nhìn thấy những chuyện này bất chợt hắn nhìn thấy một luồng linh hồn từ đâu bay tới nhập vào thân xác đã chết của hắn mà khiến hắn bất ngờ là trần vĩnh long đường đường là cường giả bán bộ nguyên tông cảnh vậy mà không hề phát hiện sự tồn tại của luồng linh hồn kia mà khiến hắn càng kinh ngạc hơn chính là Linh hồn đó không phải ai khác mà chính là của An Vĩ kia. Chỉ thấy sau khi luồng linh hồn kia hoàn toàn hòa nhập vào thân thể, Trần An Vĩ đã có thể hoạt động lại bình thường dường như không chút nào bài xích linh hồn người lạ. Chuyện gì đã xảy ra? Trần An Vĩ lúc này mộng bức tột độ hỏi, có ai có thể cho hắn biết chuyện gì không? Hắn rốt cuộc là bị làm sao? Trong lúc đang mộng bức tột độ, thì bất chợt Thứ công tử nhìn thấy. Chính là toàn bộ ký ức bị phong ấn của ngươi. Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến tâm trạng ngổn ngang của hắn ngay lập tức bình ổn trở lại. Ảnh nhi Hắn muốn lao tới ôm nàng, nhưng lại phát hiện sắc mặt nàng có gì đó không ổn lắm. Có chuyện gì sao? Ảnh nhi nghe hỏi thì lắc đầu ta không sao, nàng dừng một chút rồi lại nói tiếp có phải công tử vừa nhìn thấy mình ở một thế giới vô cùng kỳ lạ phải không? Trần An Vĩ nhớ lại cảnh đó. Cảm giác bất lực lại một lần nữa trào dâng khó khăn gật đầu. Ảnh nhi thấy vậy, khẽ tiến lại gần, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa bóp huyệt thái dương của hắn như an ủi, lúc sau nàng mở miệng nói, nơi đó, chính là thế giới trước đây công tử đã từng sống. Nơi ta từng sống. Trần An Vĩ nghe vậy thì rùng mình. Nơi hắn từng sinh sống kinh khủng như vậy sao? Con người sử dụng một thứ vũ khí giết người đoạt mạng trong nháy mắt, thậm chí nếu có thể so sánh. Hắn chắc chắn thứ vũ khí nhỏ gọn mà tên mập mập lúc đó đang cầm có thể sánh ngang với tôn cấp pháp bảo. Thậm chí là đế cấp pháp bảo. Ảnh Nhi thở nhẹ ra một hơi nói, đúng vậy, tất cả những gì công tử đã nhìn thấy, đều là sự thật. Công tử đã chết ở cả hai kiếp. Nhưng linh hồn ở kiếp thứ nhất của ngươi có chấp niệm quá lớn. Dẫn tới rối loạn thời không, và cuối cùng là đưa đến kết quả như hiện tại. Ngươi đã xuyên không tới đây. Bùng! Một câu cuối của ảnh nhi như xét đánh ngang tai hắn. Giờ thì hắn hiểu rồi, hắn hiểu lý do vì sao, hắn lại hiểu được nỗi khổ của nữ nhân. Hắn lại hiểu lý do hắn luôn điên cùng tu luyện, giờ thì hắn đã hiểu tính cách cẩn thận không phù hợp lứa tuổi của mình có từ đâu, giờ thì hắn hiểu rồi. Hắn hiểu tất cả rồi. Ha ha, bất giác, Trần An Vĩ cười, hắn cười, nhưng đôi mắt hắn lại đang chảy ra hai dòng huyết lệ. Hắn khóc vì những người đồng đội của hắn ở kiếp trước, khóc vì người tên tư giả kia, và hơn hết, hắn khóc vì Tiểu Vân, người con gái đã yêu thương hắn hết mực của kiếp đó. Ảnh nhi ở một bên thấy công tử nhà mình như vậy cũng chỉ lẳng lặng bên cạnh hắn. Nàng biết hắn hiện tại tâm trạng đang rất tệ. Chứng kiến người thân mình chết một lần đã đau khổ, hắn còn bị phong ấn ký ức, rồi lại phải chứng kiến cảnh đó thêm một lần. Như vậy, tâm trạng có thể tốt được sao? Thấy tâm trạng hắn ngày càng bất ổn. Nàng vội vàng lên tiếng, công tử, Trần An Vĩ cố gắng kiềm nén lại tâm tình của bản thân, hắn được ông trời cho sống lại một lần nữa, hắn không thể lụy tình như vậy, càng không thể tiếp tục phạm phải sai lầm kia. Ta không sao. Hiếp sâu một hơi. Hắn nói, mặc dù hơi trễ, nhưng nếu đã sống lại, thì kiếp này ta sẽ không để bất cứ ai phải vì ta mà chết thảm. Rồi hắn lại nhìn qua thân ảnh nữ nhân nhỏ nhắn mặt bạch y theo hoa văn khuyết nguyệt ẩn trong vô vàng đám mây kia. Từ những ngày đầu tiên, khi hắn mới thức tỉnh hệ thống. Nàng là người đầu tiên ở bên cạnh hắn, luôn giúp đỡ và cho hắn những lời khuyên chân thành nhất. So với những gì nàng làm cho hắn, hắn thực sự chưa cho nàng được cái gì cả. Dù biết với thực lực hiện tại, muốn nàng trở thành một nữ nhân bình thường là rất khó, nhưng hắn vẫn muốn thử. Trần An Vĩ tin, rồi một ngày nào đó, nàng sẽ có thể đứng bên cạnh hắn như một nữ nhân bình thường. Đa tại nàng, ảnh nhi. Trần An Vĩ dịu dàng nhìn nàng nói. Công tử không cần phải làm vậy, đây là trách nhiệm của ảnh nhi mà. Ảnh nhi khẽ lắc đầu, miễn cười nhìn hắn nói. Được rồi, không nói chuyện của ta nữa, bây giờ nói chuyện của nàng đi. Trần An Vĩ cũng không tiếp tục nói thêm, liền chuyển hướng sang vấn đề khác. Ảnh nhi nghe vậy thì gương mặt nhỏ nhắn pha chút ngưng trọng gật đầu. Nàng ngồi trên vai hắn, lúc lắc hai chân nhỏ, mở miệng nói sau khi công tử luyện hóa xong phục mệnh thiên một, thăng nguyên vương. Hệ thống lập tức tiến hành thăng cấp, mà ảnh nhi cũng không ngoại lệ khi phải tiếp nhận một luồng ký ức mới. Điều khiến ta bất ngờ là, công tử vậy mà cũng bị phong ấn ký ức. Trần An Vĩ nghe vậy thì gật đầu, hắn cũng không hề hay biết chuyện mình là một kẻ xuyên không. Càng không hề biết kiếp trước của mình lại có kết cục thê thảm tới vậy. Bất quá cũng phải cảm ơn người đã phong ấn ký ức của hắn. Bởi vì từ sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ một lần nữa, tâm cảnh của hắn có thể nói được rèn vũ một cách tối đa. Vậy nàng đã biết được những gì? chợt hắn nhận ra điều gì? Trần An Vĩ không nhịn được thắc mắc liền hỏi rất nhiều, nhiều tới nỗi tới tận bây giờ ta vẫn chưa thể hoàn toàn ghi nhớ được. Bất quá ảnh nhi lại biết được một chuyện cực kỳ quan trọng liên quan tới vận mệnh vũ trụ này. Ảnh nhi cũng không để hắn chờ lâu mà nói gần như ngay sau khi hắn vừa hỏi. Chuyện cực kỳ quan trọng liên quan tới vũ trụ này sao? Trần An Vĩ nghe vậy thì kinh ngạc hỏi. Ảnh nhi gật đầu, nhưng lại không nói gì. Mà Trần An Vĩ dường như cũng hiểu suy nghĩ của nàng. Hắn hiện tại còn quá yếu, biết nhiều không phải chuyện tốt. Dù thế nào ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn Hắn tự nhủ Rồi rời khỏi gia tốc cung Ảnh nhi ở đằng sau Khẽ lẩm bẩm một câu nhỏ tới mức không ai nghe thấy Mong công tử kịp trưởng thành Trần An Vĩ sau khi ra khỏi gia tốc cung Nhìn thấy từng thân ảnh quen thuộc hốc mắt hắn bỗng chốc thấy cay cay Hắn cũng không phải loại nam nhân Yểu điệu yếu đuối Nhưng sau khi trải qua chuyện kia Tâm cảnh hắn như bị đánh nát Lúc này đây Nhìn thấy lục thanh vân Hàng Mộng Nhu, Trần Yên Nhiên đang oanh oanh yến yến vui vẻ dưới ôn hồn tuyền, hắn thực sự cảm thấy mình như được cứu rỗi. Hàng Mộng Nhu và Trần Yên Nhiên cùng mấy nữ khác trong bác diện thạch, tuy không có trong kiếp trước của hắn. Nhưng hắn đối với các nàng đều yêu thương như nhau, chỉ cần một người trong số các nàng bị thương, hắn đều sẽ cảm thấy đau lòng. Chúng nữ nhìn thấy Trần An Vĩ thì nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn, hai nữ cổ tự thư và thiên nhi cũng nhìn hắn. Cảm thấy hắn dường như có điều gì đó thay đổi. Ánh mắt hắn nhìn các nàng dường như có chút trân trọng hơn. Rồi không biết nhìn lầm hay sao, các nàng cảm nhận được khi hắn nhìn lục thanh vân, ánh mắt của Trần An vĩ hiện lên sự tự trách cùng hối hận. Ngươi có chuyện gì sao? Thiên nhi vốn bản tính vô tư nên đương nhiên không nhịn nổi tò mò, nàng lăng sang chạy lại gần nhìn hắn hỏi. Cổ tự thư cũng nhìn hắn, trong mắt hiện rõ sự tò mò. Mà chúng nữ nghe vậy thì lúc này mới để ý tới biểu tình của Trần An Vĩ. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng các nàng có thể cảm nhận được, hai ngày thời gian thực ở trong gia tốc cung đã xảy ra chuyện gì đó khiến hắn thay đổi. Sự thay đổi của hắn khiến các nàng mơ hồ cảm nhận được gánh nặng mà hắn đang mang bây giờ so với trước còn kinh khủng hơn. Đau khổ hơn so với trước. Lục Thanh Vân cùng mấy nữ nhanh chóng tiến lại gần vây quanh hắn từng đôi mắt đẹp ẩn chứa lo lắng vô hạn nhìn hắn khiến trần an vĩ cảm thấy tốt hơn rất nhiều hắn cưng chiều xoa đầu thiên nhi rồi tạo ra một viên khí văn chi lực khiến cô nàng hai mắt sáng rực cái này có vẻ ngon hơn viên khi trước ngươi cho ta nha thiên nhi vui vẻ nhận lấy rồi chạy đi mất quẳng luôn cả câu hỏi nàng vừa hỏi ra sau gáy nhưng nàng bỏ qua không có nghĩa mấy nữ khác cũng bỏ qua các nàng vẫn nhìn chằm chằm hắn Như thể nếu các nàng chớp mắt một cái hắn sẽ biến mất vậy. Trần An Vĩ nhìn thấy cảnh này thì cười một cái, nói các nàng nhìn ta như vậy làm gì? Chàng có chuyện giấu bọn thiếp. Chúng nữ dường như đồng loạt hỏi, đôi mắt vẫn tràn ngập bất an nhìn hắn. Trần An Vĩ nghe vậy thì nỗi đau thương trong lòng cũng mất sạch. Phải rồi, hắn hiện tại là Trần An Vĩ của thế giới này, không phải Trần An Vĩ của thế giới đó nữa. Hắn ở thế giới này bên cạnh có những vị gia nhân tuyệt sắc bầu bạn. Hắn có gia tộc, hắn không có một mình. Ở thế giới đó, hắn có thể vì hấp tấp nôn nóng mà mất tất cả, thì ở thế giới này, hắn nhất định sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Nhìn từng gương mặt tuyệt mỹ đang lo lắng cho mình. Kể cả cổ tự thư cũng có chút bất an khi nhìn hắn, Trần An Vĩ nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười của hắn làm mấy nữ thoáng chốc ngẩn ngơ, các nàng từng nhìn thấy hắn cười. Thậm chí rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy Trần An Vĩ cười đẹp như vậy. Nụ cười của hắn lúc này như thể đã trút được gánh nặng trong lòng, khiến hắn lúc này như một tên sát tinh của nữ nhân. À mà khoan, hắn chẳng phải vốn đã là như vậy sao? Đúng vậy, mấy nữ đồng loạt gật đầu, hắn đúng là một tên sát tinh của nữ nhân. Hắn nói các nàng làm hắn mê luyến, các nàng làm sao lại không? Nếu không cũng không bất chấp việc hắn ngày càng thu hút nhiều nữ nhân mà vẫn ở bên cạnh hắn. Đối với việc hắn có nhiều nữ nhân, các nàng cũng không có ý kiến, bởi vì tu sĩ một lần bế quan đều dài đằng đẵng, Các nàng sẽ không thể lúc nào cũng bầu bạn hắn được, có nhiều nữ nhân thay phiên nhau bầu bạn bên cạnh hắn sẽ tốt hơn. Hơn nữa, các nàng cũng biết phương thức tu luyện của hắn rất khác biệt. Không chỉ đòi hỏi việc liên tục phải chiến đấu và điều động nguyên lực. Mà phải đi tìm thiên địa dị vật để đột phá, điều đó khiến hắn không thể chỉ ở yên một chỗ. Mà đi nhiều nơi có thêm mối quan hệ là bình thường mà, không phải sao. Chỉ cần trong lòng hắn có các nàng, các nàng cũng không ngại có thêm tỉ mụi chung giường. Chợt mấy nữ như cảm nhận được điều gì, các nàng cùng lúc nhìn về phía nữ nhân mặt thanh y màu sẫm đứng cạnh cổ tự ly, trong đầu cùng lúc nghĩ tên này nhất định là cố ý. Chỉ thấy cổ tự thư lúc này đã bị nụ cười như tỏa nắng của hắn làm cho ngẩn ngơ rồi. Thậm chí nếu để ý kỹ sẽ nhìn thấy trong ánh mắt nàng nhìn Trần An Vĩ còn có chút triều mến. Mấy nữ nhìn nhiều còn như vậy, cổ tự thư sẽ như thế nào? Đương nhiên là lúc này nàng đang nhìn hắn, nụ cười của hắn như một liều thuốc an thần cực mạnh đánh vào tâm trí nàng. Khiến nàng cảm nhận được sự bình yên mà đã từ lâu nàng không còn được tận hưởng. Lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng nhìn mấy nữ của hắn. Sự dịu dàng và quan tâm đó, không biết vì sao nàng lại muốn được tận hưởng. Dường như đó là điều nàng khao khát từ tận đáy lòng. Như có điều gì thôi thúc, cổ tự thư tiến lại gần hắn, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn. Rồi trong ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người, nàng đưa tay choàng lên cổ hắn, hôn vào môi hắn. Trần An Vĩ bị hôn bất ngờ, sau thoáng mộng bức đầu tiên. Hắn nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn không xương của nàng, tận tình nhấm mút đôi môi ngon ngọt của giai nhân. Mấy nữ bên cạnh thấy vậy, u oán phi một tiếng, nhưng cũng không phá hỏng bầu không khí của hắn và cổ tự thư. Cổ tự thư mới đầu không biết lý do gì khiến nàng lấy can đảm hôn hắn, nhưng sau khi cảm nhận được sự kỳ diệu trong nụ hôn ma thuật của nam nhân, nàng không nhịn được muốn trầm mê vào trong nó. Bất quá! cảm nhận được ánh mắt u oán của mấy nữ nhìn về phía hai người nàng hoàng hồn đẩy hắn ra gương mặt ửng hồng nhìn hắn một cái rồi nhanh chân trốn mất trước khi trần an vĩ kịp phản ứng trần an vĩ cũng không nghĩ nhiều chỉ cười cười nhìn thân ảnh nữ nhân vừa hôn mình rồi bỏ chạy kia thầm nghĩ tạm thời tha cho nàng lần này đang nhìn lấy bóng lưng của cổ tự thư hắn bắt gặp ánh mắt u oán của chúng nữ thì cười tà một tiếng rồi nhanh chóng ôm hôn mấy nữ mỗi người một cái Đôi tay hư hỏng của hắn lại không an phận mà sờ soạn khắp nơi khiến các giai nhân thở hỗn hển, véo hắn mấy cái. Hứ! Không cho phép chàng đánh trống lãng. Lục Thanh Vân ngăn lại bàn tay đang xoa nắng bờ mông mình của nam nhân, vừa yêu kiều hứ một tiếng nói. Những ngày qua chàng gặp chuyện gì không vui sao? Cổ tự ly nghe vậy cũng gật đầu dịu dàng nói. Trần yên nhiên nghe vậy, giả vờ lường hắn hừ nói, mau thành thật khai báo. Nhưng sự lo lắng trong ánh mắt nàng nhìn hắn lại không thể che giấu được. Hàng mộng nhu cũng gật đầu phụ họa, ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng bất an nhìn trần an vĩ. Các nàng đều yêu hắn, cho nên đều lo lắng cho nam nhân này. Các nàng dù không biết hắn đã trải qua chuyện gì, nhưng các nàng đều cảm nhận được sự thay đổi của hắn. Nhất là trong ánh mắt hắn nhìn các nàng, ánh mắt đó không chỉ đơn thuần là sự yêu thương bình thường. Nó còn chất chứa một nỗi niềm của người từng trải. Ánh mắt đó dường như chất chứa rất nhiều tâm sự cùng ấy nấy. Trần An Vĩ nhìn thấy mấy nữ lo lắng như vậy cũng không muốn giấu các nàng, nhưng khi hắn vừa mở miệng thì ảnh nghi lại lên tiếng ngăn cản công tử không nên kể sự thật thì hơn. Xuyên không vốn là trái quy luật của thời không, nếu như để người khác biết công tử xuyên không tới, quy tắc vũ trụ sẽ lập tức giáng xuống và không ai có thể thoát được. Đương nhiên nếu công tử có đủ thực lực để chống lại thậm chí phá bỏ quy tắc thì không cần quan tâm chúng ảnh nhi vì muốn hắn vui lên nên bất chợt tinh nghịch đùa một câu trần an vĩ nghe vậy vì cười xoa đầu nàng một cái rồi lại nói với chúng nữ ta quả thật có chút chuyện nhưng hiện tại đã giải quyết xong rồi các nàng đừng lo lắng mấy nữ nghe vậy bán tính bán nghi nhưng cũng gật đầu các nàng biết hắn vẫn luôn có đại sự trong người nên chỉ ở phía sau ủng hộ hắn mà không tò mò làm gì nếu có chuyện gì bọn thiếp giúp được Chàng nhất định phải nói cho bọn thiếp đó. Đừng tự gánh vác một mình. Trần yên nhiên dịu dàng nhìn hắn nói, mà mấy nữ cũng gật đầu. Cảm nhận tình cảm của gia nhân, Trần An Vĩ thực sự vui vẻ hẳn lên, hắn yêu thương ôm mấy người các nàng vào lòng, miệng thủ thì ta thật sự rất có phúc khi có được các nàng. Mấy nữ nghe vậy cũng miễn cười gật đầu nói, bọn thiếp cũng vậy. Tại một vùng tinh không nào đó xa xôi có một thân ảnh nam tử đang ngồi nhắm mắt đã tọa bên cạnh hắn là một tôn yêu thú thân hình vạm vỡ, mình khoác vảy lân tinh xảo đang nằm đó. Nó là một loài tinh không thú, được thừa hưởng toàn bộ các phẩm chất tốt đẹp của long tộc và mã tộc. Tên của nó là tinh không long mã. Tinh không thú là loại yêu thú chỉ tồn tại trong không gian vũ trụ, xem vũ trụ là nhà. Chúng có linh trí rất thấp và thường làm theo bản năng là chính. Nhưng tinh không long mã này lại là một tôn biến dị. Nên lúc này mới an tường nằm đó cùng chủ nhân. Tổ hợp một người một tinh không thú an an ổn ổn ngồi đó, không hề phát ra một chút khí tức nào, nhưng lại khiến người ngoài nhìn vào vô thức sinh ra sự kính trọng và nể phục. Như cảm nhận được điều gì, tinh không long mã mở ra đôi mắt nhắm nghiền rồi đứng dậy, hí vang một tiếng. Mà nam tử kia cũng đồng dạng mở ra đôi mắt hắc bạch phân minh của mình, nhẹ nhàng đứng dậy. Đã đột phá rồi sao? Nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng. Hắn leo lên người tinh không long mã, xé rách không gian lướt đi như một cơn gió. Trở lại với Trần An Vĩ, sau khi cùng mấy nữ vui đùa một lúc, tâm trạng ngổn ngang của hắn đã phần nào ổn định. Lúc này, hắn đang cùng chúng nữ ra ngoài vừa thăm thú khung cảnh xung quanh vừa di chuyển tới lục gia. Bởi vì Bách Long hội tụ sắp tới, nên hắn cũng cần phải di chuyển từ lưu gia tới lục gia sẵn tiện cho mấy nữ ra ngoài thay đổi không khí riêng hai vị công chúa cổ tự tộc vì muốn ở bên ôn chuyện sau thời gian dài gặp lại nên không theo hắn ra ngoài hơn nữa thân phận các nàng cũng không phù hợp để xuất hiện bên ngoài hắn vẫn chưa tìm ra cách để các nàng có thể che giấu khí văn chi lực hiện tại vẫn chỉ có thể trông chờ vào ngụy lực văn của ly vĩ điện làm biện pháp tạm thời ngụy lực văn thực ra vẫn có hạn chế Đó chính là nó cần thời gian chuyển hóa từ lực lượng này sang loại lực lượng khác Lực lượng càng cao cấp, nó chuyển hóa càng lâu Nên nếu không vạn bất đắc dĩ, các nàng vẫn không thể tự do ra ngoài Hắn cũng đã nói với hai nữ, nhưng cổ tự thư lại nói rằng Cho nàng thêm thời gian, có thể nàng sẽ tìm ra cách Trần An Vĩ nghe vậy cũng không ngần ngại để nàng thử Dù sao thì chưa tìm ra cách khác thì hai nữ vẫn chưa thể ra ngoài Cổ tự thư còn có viễn siêu thánh văn, biết đâu lại có thể nâng cấp nguyện lực văn lên tầm cao mới thì sao? Chợt nhớ ra điều gì, Trần An Vĩ hỏi có cách nào để ta có thể chia sẻ kim can thánh văn cho Ly Nhi không nhỉ? Theo suy nghĩ của hắn Cổ tự thư có thể sở hữu viễn siêu thánh văn thì khả năng những vị công chúa còn lại cũng sẽ có thể nắm giữ được loại thánh văn của riêng các nàng. Như vậy ly nhi của hắn có phần hơi thua thiệt bởi vì Kim Cang Thánh Văn đã bị hắn tiếp nhận rồi còn đâu. Từ sau khi tiếp nhận Kim Cang Thánh Văn cộng thêm ảnh nhi cung cấp kiến thức, hắn biết rằng, Thánh Văn không phải chỉ mạnh ở lượng truyền thừa ở bên trong chúng, mà bản thân chúng mới chính là nguồn cội của sức mạnh. Thánh Văn sở hữu lực lượng còn cao cấp hơn khí văn bình thường. Mang tên Thánh Văn Chi Lực Dù thực chất nó là phiên bản nâng cấp của khí văn chi lực nhưng nếu chỉ như vậy thì nó sẽ được gọi là thánh văn sao. Thánh văn ẩn chứa sức mạnh mà khí văn bình thường không làm được, hơn nữa khi tập hợp đủ thập đại thánh văn. Người sở hữu sẽ viết nên một loại văn tự đặc biệt nó tập hợp đủ sức mạnh của cả 10 loại thánh văn kia, khiến người sở hữu đạt được sức mạnh trí cao vô thường. Bất quá, từ trước tới nay chưa từng có ai đạt được không phải bởi vì nó khó. Mà kể cả khi tập hợp đủ thập đại thánh văn, ngươi cũng không thể viết ra được nó. Lý do ư? Trần An Vĩ không biết, ảnh nhi nói rằng khi nào hắn tập hợp đủ thập đại thánh văn thì tự khắc sẽ biết. Nàng đã nói vậy, hắn cũng không còn lý do thắc mắc nên đành thôi. Thầm hận mình vẫn còn quá yếu. Công tử tưởng thánh văn là thiên địa dị vật sao? Ảnh nhi nghe vậy cổ quái nhìn hắn. Vậy có cách nào truyền lại kim can thánh văn cho nàng không? Trần An Vĩ hỏi, bởi vì bản thân hắn có vô thượng nên không có thánh văn cũng không sao. Hắn khá tự tin thánh văn cũng không bằng vô thượng. Hơn nữa, hắn vẫn muốn mấy nữ có thể tự bảo vệ mình trong trường hợp hắn không ở bên cạnh, do đó nếu có thể nhường lại kim can thánh văn cho Ly Nhi, điều đó sẽ khiến hắn yên tâm hơn a. Ảnh Nhi nghe vậy thì mỉm cười gật đầu cảm thán, công tử cứ như thế này, các nàng mà biết chắc hận không thể trao tất cả cho ngươi. Người khác có được những thứ quý giá như Thánh Văn chắc chắn sẽ giữ khư khư cho mình sử dụng. Càng hận không thể có nhiều hơn. Nào có như hắn, được bao nhiêu thứ hữu dụng từ hệ thống là cho mấy nữ sử dụng hết cả. Bây giờ lại còn muốn nhường cả kim can Thánh Văn cho cổ tự ly. Nếu các nàng mà biết chắc sẽ yêu thương không dứt mất. Hắc hắc. Lo cho nữ nhân của mình là Việt Nam nhân nên làm mà. Trần An Vĩ nghe vậy thì cười cười nói. Ảnh Nhi nghe vậy cũng miễn cười gật đầu. Nếu công tử thật sự muốn nhường Kim Cang Thánh Văn cho nàng, thì có một cách đó nha. Cách gì? Trần An Vĩ nghe vậy lập tức mừng rỡ hỏi. Song Tu nha. Ảnh Nhi tinh nghịch lè lưỡi nói, khiến hắn xém chút chết sạch. Đấy chẳng phải phương pháp hắn dùng để chia sẻ thiên địa dị vật cho chúng nữ sao? Hắn nhìn nàng, cổ quái hỏi, chẳng phải nàng vừa bảo nó không phải thiên địa dị vật sao? Song Tu cũng được. Ảnh nhi nói thật mà, cổ tự ly dù sao cũng là nữ nhân của công tử rồi, cùng nàng song tu không phải quá đơn giản sao? Ảnh nhi thấy hắn có vẻ không tin thì lại nói tiếp. Không phải ta không tin, nhưng liệu làm như vậy có khiến nàng đau đớn không? Trần An Vĩ thắc mắc hỏi. Dù sao lúc hắn tiếp nhận Kim Cang Thánh Văn, đã rất đau đớn. Hắn muốn tìm cách nào đó giúp các nàng ít đau đớn nhất, thậm chí nếu có thể, hắn muốn thay các nàng chịu những đau đớn đó. Muốn mạnh hơn tất phải đau đớn, đó là điều mà mọi tu sĩ đều biết rõ. Sẽ không có thứ gì hoàn hảo theo ý công tử được. Ảnh nhi nghe vậy nghiêm túc nói. Hơn nữa kim can thánh văn thuộc sở hữu của công tử, công tử cũng có thể khiến nó giảm áp lực trong lúc song tu để cổ tự ly đỡ đau hơn. Trần An Vĩ cũng biết mình đòi hỏi cao nên cũng gật đầu. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Không nghĩ ngợi thêm. Trần An Vĩ cùng Lục Thanh Vân mấy nữ tiếp tục hành tẩu tới Lục Gia. Chờ sau khi tiêu diệt hàng gia xong, hắn sẽ cùng mấy nữ giải quyết chuyện thánh văn cùng khí văn chi lực của hai nữ cổ tự ly và cổ tự thư. Do Lưu Gia và Lục Gia ở vị trí khá gần nhau nên Trần An Vĩ và mấy nữ không tốn quá nhiều thời gian để di chuyển, nếu không hắn cũng không liều lĩnh mà luyện hóa phục mệnh thiên một đột phá nguyên vương. Tới rồi. Mà khi nhìn thấy biểu tượng Lục Gia hiện ra trong tầm mắt. Trần An Vĩ và mấy nữ đặc biệt là Lục Thanh Vân đều cười rất vui vẻ. Chỉ là ngay khi hắn cùng mấy nữ đang định tiến vào lãnh thổ của Lục Gia thì đứng lại. Gia chủ có lệnh, Trần Gia tộc nhân không được phép vào Lục Gia. Lục Gia từ nay về sau không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Trần Gia. Vị hộ pháp canh gác ở cổng nhìn thấy Trần An Vĩ thì lập tức vất tay ngăn cản. Trần An Vĩ định nói gì đó thì lại nhìn thấy một vị trưởng lão từ đâu bay tới. Trên tay đã ngưng tụ nguyên lực muốn công kích hắn từ bao giờ. Nhị trưởng lão. Lục Thanh Vân thấy vậy thì thét lên, muốn đứng lên phía trước chắn cho Trần An Vĩ. Nhưng mọi chuyện xảy tới quá bất ngờ, nhị trưởng lão Lục lại còn là cường giả bác tinh nguyên hoàng. Tốc độ nhanh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Lục Thanh Vân chỉ kịp hô lên một tiếng thì đã thấy thế công của ông chỉ còn cách Trần An Vĩ một khoảng không đáng kể. Trần An Vĩ thấy vậy thì nhanh chóng kết ấn đánh ra một quyền ngăn cản thế công của nhị trưởng lão. Vọng tưởng Nhị trưởng lão cười gằn một tiếng, một tiểu tử vừa thăng nguyên vương lại muốn chống lại cường giả bác tinh nguyên hoàng như ông. Nhưng thứ tiếp theo lại khiến ông kinh ngạc đến lòi con mắt, chỉ thấy một quyền của Trần An Vĩ đánh ra lại đang đối kháng trực diện với thế công của ông. Thậm chí còn đang có xu hướng đánh bật đòn tấn công của ông. Không biết vì sao nhị trưởng lão lại bỗng nhiên muốn đánh một tiểu tử như ta. Trần An Vĩ sau khi đón đỡ được đòn tấn công của Lục Bảo Nam thì không nhanh không chậm nhìn ông. Hỏi. Hừ, bản thân ngươi đã làm gì tự mình nên biết, còn ở đó chất vấn ta. Nhị trưởng lão Lục Bảo Nam quát lên. Phần thưởng Bách Long hội tụ là do ông đảm nhiệm canh giữ. Nhưng tên tiểu tử này không những có thể lẻn vào trộm mất phần thưởng. Còn giết sạch những tộc nhân làm nhiệm vụ canh gác của lục gia. Ông có thể không giận dữ, không căm hận được sao? Nghĩ tới đây, lục bảo nam lại một lần nữa nâng tay, lập tức một thanh bảo kiếm xuất hiện. Lục gia vốn là gia tộc chuyên sử dụng kiếm. Nguyên thuật trong gia tộc lại toàn là kiếm pháp, nên đương nhiên lục gia từ trên xuống dưới mỗi người đều có riêng cho mình một thanh bảo kiếm. Lục Bảo Nam là nhị trưởng lão đương nhiên thanh bảo kiếm của ông cũng không phải tầm thường, đạt tới địa cấp cực phẩm. Mang tên huyền lôi kiếm. Ken, Có vũ khí trong tay, ông nhanh chóng kết ấn, lôi hệ nguyên lực được điều động hòa vào lưỡi kiếm khiến huyền lôi kiếm ngân vang. Mà lục thanh vân nhìn thấy cảnh này thì biến sắc, nàng không nghĩ nhị trưởng lão vừa xuất thủ đã là ra tay toàn lực. Lại còn sử dụng phạt lôi động thiên kiếm. Phạt lôi động thiên kiếm vốn là kiếm pháp có sức sát thương mạnh nhất của lục gia, thậm chí trong một số trường hợp, nó còn mạnh hơn cả phong lôi nộ thiên trảm. Do đó, nếu để một vị cường giả bác tinh nguyên hoàng như nhị trưởng lão thi triển, hậu quả sẽ khó lường. Mắt thấy lục bảo nam sắp chuẩn bị chém ra một kiếm, hai giọng nói cùng lúc vang lên, dừng tay. Một giọng nói đương nhiên là của lục thanh vân, còn một giọng nói khác thì trong veo như nước, pha chút ương ngạnh của nữ nhân năng động. Mà khi nghe thấy giọng nói này, Lục Thanh Vân lập tức nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói đó, khuôn mặt căng thẳng nay có chút thả lỏng. Còn nhị trưởng lão Lục Bảo Nam thì cũng không tiếp tục tấn công. Lời của hai vị tiểu thư mà dám trái thì ông cũng không cần ngồi ở vị trí nhị trưởng lão nữa. Chủ nhân của giọng nói kia đương nhiên không ai khác chính là Lục Thanh Huyền, muội muội của Lục Thanh Vân, nhị tiểu thư Lục Gia. Nàng biết hôm nay tỉ tỉ trở về. Nên cố ý thu xếp công việc để ra đón, Nhưng không ngờ tỷ ấy còn dẫn tên nam nhân kia về. Mà không phải chỉ có mình hắn, còn thêm một đám nữ nhân ở phía sau, trong đó có cả biểu muội trần yên nhiên của hắn. Điều này khiến nàng không hiểu tỷ tỷ mình nghĩ cái gì mà lại cho phép hắn làm như vậy. Vốn định ra mặt từ đầu. Nhưng khi nhìn thấy trần an vĩ vậy mà dám thu thêm nữ nhân khi đã có tỷ tỷ nàng. Nàng quyết định không tiếp đón. Mặc cho nhị trưởng lão cùng hộ pháp làm khó dễ, nàng muốn xem thử hắn sẽ xử lý như thế nào. Trong suy nghĩ của lục thanh huyền, nàng nghĩ hắn sẽ phải dùng tới các loại vật phẩm giữ mạng như ngọc bội ẩn chứa mục kích toàn lực của phụ thân hắn, hay các loại như vậy. Dù sao thì thân là thiếu chủ một nhất phẩm gia tộc, hắn không thể không có những thứ đó. Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo khiến cho nàng phải lau mắt mà nhìn. Chỉ thấy hắn ung dung nắm tay lại thành quyền rồi bằng tốc độ nhanh nhất hội tụ nguyên lực đánh trực diện vào đòn tấn công của nhị trưởng lão. Không những không thất thế, mà lại còn đánh bật được đòn tấn công kia. Dù chỉ đơn thuần là sau nguyên lực, nhưng một nguyên vương lại có thể ngang tay thậm chí hơn một nguyên hoàng. Hắn là quái thai sao? Mắt thấy nhị trưởng lão vậy mà lại dùng nguyên thuật trấn tộc để đối phó với hậu bối, nàng bắt buộc phải ngăn cản. Dù sao hắn vẫn là phu quân của tỷ tỷ nàng. Hắn mà xảy ra chuyện gì thì về tình về lý đều không phải chuyện hay ho gì. Lục Thanh Huyền dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, rồi lại nhìn tỉ tỉ của mình, nhưng với tính cách phóng khoáng của mình nàng không nghĩ nhiều nữa. Mà chỉ mở miệng nói mau để tỉ tỉ cùng hắn và các nàng đi vào. Nhưng hắn chính là tên thủ phạm đã giết hại những tộc nhân thực hiện nhiệm vụ, cướp đi phần thưởng của Bách Long hội tụ. Nhị trưởng lão không cam lòng gầm lên. Mà chúng hộ Pháp thấy vậy cũng bất bình không thôi, tên này không những xuất hiện cướp đi phần thưởng Bách Long hội tụ. Bây giờ lại còn ngang nhiên xuất hiện trước mặt lục gia chúng ta, đây không phải là khiêu khích chúng ta sao? Lục Thanh Huyền nghe vậy thì tức đến đấm ngực dậm chân, các ngươi, các ngươi tại sao lại không nghe lời bổn tiểu thư chứ? Nàng muốn nói cho bọn hắn biết những gì bọn hắn hiểu là sai rồi. Bất quá phụ thân đã dặn từ giờ tới khi Bách Long hội tụ kết thúc không được nói cho bất cứ ai chuyện kia. Phụ thân nàng đã truyền lệnh xuống không được tiếp xúc với bất kỳ trần gia tộc nhân nào, cũng không được có bất kỳ giao du với bọn hắn. Hơn nữa còn âm thầm truyền tin ra bên ngoài rằng trần gia thiếu chủ âm mưu giết hại tộc nhân lục gia, cướp đi phần thưởng Bách Long hội tụ. Nhưng đó là bề ngoài, còn bên trong thì phụ thân lại đang cùng trần gia chủ thực hiện kế hoạch gì đó. Ban đầu nàng còn không hiểu lý do, Nhưng lâu dần nàng phát hiện ra chuyện này nhất định có ẩn tình. Phần thưởng Bách Long hội tụ được canh phòng nghiêm ngặt là vậy, lại còn được để trong không gian pháp bảo chuyên dùng của vạn bảo hội, không có ấn ký hợp pháp không thể mở nó ra được. Nhưng tại hiện trường ngày hôm đó, dù những hộ pháp bị giết, nhưng không gian pháp bảo vẫn còn, chỉ có phần thưởng là biến mất. Điều này chứng tỏ là kẻ trộm là người biết ấn ký đó. Vấn đề là người biết đến ấn ký đó ngoài gia chủ của tam đại nhất phẩm gia tộc và vị trưởng lão phụ trách vấn đề hợp tác với vạn bảo hội thì không có ai biết nữa cả hơn nửa loại ấn ký này được chiến trận sư của vạn bảo hội dựa theo khí tức của từng người mà viết ra cho dù ngươi có biết ấn ký đó cũng sẽ không thể mở nó ra điều này chứng tỏ ngày hôm đó kẻ đến không phải là trần an vĩ ngay khi phát hiện điểm bất thường Lục Thanh Huyền đã lập tức đi tìm phụ thân, nhưng lại đưa căn dặn không được phép để lộ chuyện này. Lục Thanh Huyền dù không hiểu, nhưng cũng hiểu chuyện mà tuân theo. Đối với phản ứng của đám người, Trần An Vĩ cũng không tức giận, mà ngược lại hắn còn cảm thấy vui mừng. Bởi vì phản ứng của bọn hắn đều nằm trong kế hoạch của hắn. Nhìn từng ánh mắt căm hận mình, Trần An Vĩ khẽ thở vào, xem ra chuyện xảy ra chỉ có ít người thuộc cao tầng biết. Ngay cả nhân vật như nhị trưởng lão cũng không được biết thì hắn mới thực sự yên tâm. Thực ra hắn cũng không cần phải tốt nhiều thời gian bố trí kế hoạch này, nhưng đó là nếu như không có nhân tố bất ổn định như huyết hải môn. Ô danh của chúng trên Nhật Nguyệt Đại Lục này ai ai cũng biết. Đó là trong điều kiện huyết hải môn không phải thế lực của Nhật Nguyệt Đại Lục đấy. Điều này chứng tỏ ô danh của thế lực này đã lan khắp An Nam Tinh Cầu rồi. Bọn chúng làm nhiều điều ác độc là thế nhưng huyết hải môn vẫn luôn tồn tại nơi đó. Chứng tỏ rằng bọn chúng có thứ gì đó khiến các thế lực đồng cấp phải kiên dè. Có người đồn đoán rằng huyết hải môn có một kiện pháp bảo trấn tông đạt tới tôn cấp pháp bảo, lại có người nói rằng huyết hải môn có dính líu tới tôn cấp thế lực. Cũng có người nói rằng huyết hải môn ấn dấu một vị lão tổ có tu vi cao thâm không lường được. Dù khó tin, nhưng các tôn cấp thế lực khác đều lựa chọn nhắm mắt làm ngơ dường như đã đạt được ăn ý chỉ cần huyết hải môn không động tới nội bộ bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không hợp sức tiêu diệt huyết hải môn bởi vì hai chữ tôn cấp có sức ảnh hưởng quá lớn dù là trên toàn an nam tinh cầu muốn tìm một vị nguyên tôn cảnh cường giả cũng rất khó hầu hết các nguyên tôn cảnh cường giả đều là lão tổ của một thế lực đạt đến tôn cấp mà tôn cấp thế lực thì nhật nguyệt đại lục và hành thiên đại lục đều không có muốn tìm tôn cấp thế lực Bắt buộc phải đến các đại lục xa xôi hơn. Lại nói về tinh cầu mà Trần An Vĩ đang sống trong kiếp này, An Nam Tinh. Một tinh cầu thuộc Thái Dương Vũ, dù chỉ là một tinh cầu nhỏ có đẳng cấp không quá cao, giới hạn tu luyện cũng chỉ đạt ở nguyên tôn cảnh. Thế nhưng nó lại có đến tận năm đại lục chính gồm Nhật Nguyệt Đại Lục, Hành Thiên Đại Lục, Hùng Cường Đại Lục, Lãnh Hàng Đại Lục, Hắc Yêu Đại Lục. Ngoài ra còn có hàng loạt các quần đảo lớn nhỏ và một số hiểm địa khác. Nhật Nguyệt Đại Lục là nơi Trần An Vĩ và mấy nữ đang sống, bởi vì điều kiện thiên nhiên ôn hòa. Dường như rất ít khi có hiểm họa xảy đến, dẫn tới nơi đây phàm nhân chiếm đến 2 phần 3, tu sĩ thì chỉ có thể tu đến bán bộ nguyên tông cảnh, mà không thể tiến xa hơn bởi vì thiếu cơ duyên. Nhưng cũng chính vì thế mà tu sĩ ở đây luôn có sự đa dạng về các loại nguyên lực thuộc tính nhờ đó mà chiến lược chung cũng không quá kém hành thiên đại lục thì đặc biệt hơn cả đại lục được chia thành hai phần riêng biệt khi ở phía đông là một miền băng hàng quanh năm tuyết rơi cùng băng giá thiên đường của băng hệ tu sĩ ở phía tây là một miền nóng rực là thánh địa của những tu sĩ hỏa hệ do điều kiện đặc biệt như vậy cơ duyên liên tục được sinh ra dẫn tới tu sĩ có thể đột phá lên tới nguyên tông cảnh nếu như hai đại lục kia là thánh địa của tu nguyên Thì Hùng Cường Đại Lục, tên như ý nghĩa, là thánh đại của tu thể. Nếu có thể so sánh, cửu Long Tuyền chỉ có thể xếp ở mức trung so với toàn thể Đại Lục này. Hùng Cường Đại Lục cũng là nơi tập trung nhiều thể tu của tinh cầu nhất. Bởi vì có nhiều điều kiện phù hợp cho tu thể như thiên tai, lôi đình, thác vực các loại. Nhưng nếu nói về mức độ khắc nghiệt của thiên nhiên, thì phải nói tới lãnh hàng Đại Lục, nơi này chỉ toàn là băng tuyết. Quanh năm suốt tháng vừa tuyết rơi vừa bão tuyết. Nói chung, băng tuyết ở hành thiên đại lục không là gì so lãnh hàng đại lục. Với địa hình như vậy, không quá khó để biết tu sĩ ở nơi này thường có băng hệ nguyên sắc trong nguyên hải, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Bất quá, vì nó nằm tách biệt với toàn bộ các đại lục còn lại trên tinh cầu. Nên hầu như không có ai biết tới. Trần An Vĩ cũng sẽ không thể biết nếu như hắn không vô tình hỏi ảnh nhi. Phải công nhận kiến thức của nàng thực sự uyên bác, kể cả hai vị công chúa cổ tự tộc cũng phải chào thua. An Nam Tinh Cầu vẫn còn một đại lục khác. Nhưng nó dành cho yêu tộc sinh sống, gọi Hắc Yêu đại lục. Hắc Yêu là tên do nhân loại tự đặt, bởi mối hiềm khích giữa nhân tộc và yêu tộc nên bọn hắn đã đặt cho nó chữ Hắc, mang ý là điềm gỡ. Yêu tộc khi nghe thấy ngôi nhà của mình vậy mà lại bị nhân tộc coi thường như vậy, đã lập tức điên cuồng. Hai bên liền lao vào đánh nhau. Máu chảy đầu rơi rất nhiều, nhưng cuối cùng yêu tộc đành phải rút lui vì nhân tộc quá đông. Cũng từ đó nó đã luôn được gọi là hắc yêu đại lục. Trở lại với hiện tại, ngay khi lục thanh huyền đang tiến thoái lưỡng nan thì nàng lại nghe thấy tiếng nói dịu dàng trầm ổn của nam nhân kia. Nhị trưởng lão cứ luôn miệng nói ta lấy trộn phần thưởng. Vậy không biết trưởng lão có chứng cứ? Trần An Vĩ không nhanh không chậm hỏi. Đồng thời cũng ném ánh mắt Trấn An chúng nữ. Muốn chứng cứ? Ngươi tự xem đi. Nhị trưởng lão nghe vậy thì cười lạnh nói, tay lại ném về phía hắn một thứ. Trần An vĩ nhanh tay bắt lấy, cảm nhận một chút, thầm nghĩ quả nhiên. Thứ nhị trưởng lão vừa ném cho hắn chính là chiếc gia huy tìm được ngày hôm đó. Trên đó còn có chút khí tức của hắn vương lại. Hàng gia cũng thật đầu tư khi dùng gia huy làm bằng chứng gây hiểu lầm như thế này. Bất quá, lục gia có thể hiểu lầm, nhưng trần an vĩ hắn sao có thể không nhận ra. Gia huy của mỗi gia tộc Có thể được các chiến trận sư chế tạo, dùng trận văn của bản thân thắt vào nó một loại ấn ký riêng của từng gia tộc. Lục gia là chữ lục, trần gia là chữ trần, các loại như vậy. Loại ấn ký này không chỉ giúp phân biệt giữa các gia tộc. Tạo ra nét đặc trưng riêng, mà còn giúp tộc nhân phát hiện nhau. Dễ dàng truy tìm tung tích của nhau nếu chẳng may mất tích. Nhưng như đã nói, chỉ cần là trận văn hay bất kỳ loại văn tự nào, đều không thể qua khỏi cảm ứng của Trần An Vĩ khi hắn vừa là bác tinh khí văn sư, vừa là hư huyễn trung kỳ hồn tu. Chỉ cần liếc mắt, hắn có thể dễ dàng nhận ra gia huy này là giả. Bởi vì gia huy của toàn bộ gia tộc là do hắn tự tay khắc nên, làm sao có thể dẫm như thế này? Đây không phải gia huy của Trần Gia bọn ta. Trần An Vĩ nhìn cũng không thèm nhìn. Hắn nói một câu. Không phải. Ngươi còn chối. Nhị trưởng lão nghe vậy thì lại tức giận, tay cầm huyền lôi kiếm bắt đầu tụ lực. Ta còn chưa nói hết, nhị trưởng lão hà tất phải nóng vội. Trần An Vĩ lại nói tiếp, giọng điệu hờ hững như thể không có chuyện gì xảy ra. Hắn bình tình nói tiếp, gia huy này, nhìn ngoài mặt thì rất giống gia huy của trần gia bọn ta. Nhưng nếu dùng thần thức tiến vào dò xét, sẽ nhận ra, phần ấn ký ẩn sâu bên trong bị thiếu khuyết một nét. Hay nói rõ hơn, chữ trần của Gia Huy này vẫn chưa hoàn chỉnh. Dị trưởng lão nghe vậy thì bán tính bán nghi. Lấy lại Gia Huy rồi dùng thần thức tiến vào xem xét. Ông nhìn qua nhìn lại mấy lần cũng không phát hiện được điều gì bất thường. Không lẽ, tiểu tử này dám lừa ông? Mà ở bên cạnh, Lục Thanh Vân... Lục Thanh Huyền và mấy nữ cũng đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Các nàng cũng làm theo lời hắn dùng thần thức tiến vào, nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần các nàng vẫn không thể phát hiện được điều gì lạ. Cốt nhất ngươi nên nói cho rõ, nếu không đừng trách lão phu vô tình. Nhị trưởng lão sau một lúc dò xét toát cả mồ hôi cũng không phát hiện được gì. Thì hừ lạnh một tiếng nói. Yên tâm. Trần An Vĩ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bắt đầu kết ấn. Và trong ánh mắt muốn trợn tròn của đám người, ấn ký của chiếc gia huy kia bắt đầu hiện ra, theo từng động tác của Trần An Vĩ, ấn ký ẩn tàng trong chiếc gia huy dần hiện ra trước ánh mắt của đám người. Chỉ thấy nó vẫn là một chữ trần bình thường, không có gì lạ, chỉ là không hiểu vì sao bọn hắn cảm nhận được nó thiếu một cái gì đó. Nhưng lúc sau, Trần An Vĩ lại vung tay vẽ ra một chữ trần khác, khiến cả đám người mộng bức. Cái này, nhị trưởng lão khi nhìn thấy chữ trần kia thì lắp bắt không nói nên lời. Đây, đây mới chính là chữ trần hoàn chỉnh, ông cũng không biết giữa chữ trần kia và chữ trần mà Trần An Vĩ vừa viết có gì khác biệt. Nhưng ông vẫn đủ tỉnh táo để biết đâu mới là chữ trần thật sự. Hai chữ trần, một do Trần An Vĩ viết, và một cái còn lại được hắn nói là chưa hoàn chỉnh. Nhưng dù đám người có nhìn tới lòi con mắt, thì vẫn không thể phát hiện điều bất thường. Vậy rốt cục là chúng khác nhau điểm nào? Câu trả lời là chữ trần mà Trần An Vĩ viết mang đậm khí chất của Bậc Đế Vương, khiến người ngoài nhìn vào vô thức sinh ra cảm giác kính trọng. Nhưng còn chữ trần kia, chỉ đem lại một cảm giác bình thường như những loại ấn ký khác. Giờ thì, Trần An Vĩ sau khi viết ra chữ trần kia, thì nhẹ nhàng thu tay, ánh mắt bình thản nhìn lấy nhị trưởng lão và đám người nhị trưởng lão còn ý kiến gì không? Chuyện này, làm sao có thể? Nhị trưởng lão vẫn chưa tin tưởng vào những gì mình đang nhìn thấy. Ông không phủ nhận chữ Trần kia không bằng một góc của chữ Trần mà Trần An Vĩ vừa viết. Nhưng là, một tiểu tử như hắn làm sao có tạo nghệ khủng khiếp như thế được, chuyện này không khoa học. Có gì không thể. Chính phu quân ta tự tay viết nên những chiếc gia huy đó. Chàng có thể không nhận ra đâu là thật đâu là giả sao. Trần yên nhiên nghe vậy thì bất mãn phản bác nói. Nàng nhịn cũng đủ rồi. Đám người này vừa gặp đã liên tục nói phu quân của nàng ăn cắp ăn trộm nếu không phải vì thanh vân tỉ. Nàng đã trực tiếp lao lên đánh bọn hắn. Trần An Vĩ nghe vậy thì bất ngờ nhìn nàng, chuyện này rõ ràng hắn đã nói phụ thân che giấu rồi mà, sao nàng lại biết được nhỉ? Trần yên nhiên lè lưỡi tinh nghịch cười nhìn hắn, chàng đã làm gì cho gia tộc? Thiếp đều biết cả đó nha. Thế nên nàng mới yêu hắn, bất chấp thân phận ngang trái của hai người. Lục Thanh Vân lúc này cũng bất mãn nhìn nhị trưởng lão, nàng khẽ tất giọng, ta không nhớ, gia tộc chúng ta có đạo lý tiếp đón cô gia như thế này. Lời nàng vừa ra. Nhị trưởng lão cũng đám hộ phát vô thức trùng mình. Ai cũng biết khi đại tiểu thư một khi đã tức giận thì rất đáng sợ a. Thử nghĩ một người sở hữu tứ sắc nguyên hải nhưng ba trong số đó lại là hỏa băng lôi, ba thuộc tính mang đậm chất sát phạt và lực tấn công mạnh mẽ như vậy mà nổi giận thì sẽ thế nào? đừng nên nghĩ tới bởi vì chính bọn hắn từng trải nghiệm rồi a chính vì đã từng trải nghiệm rồi nên mới khuyên ngươi không nên nghĩ tới nó thực sự kinh khủng lắm a đại đại tiểu thư cô gia là lão phu nhất thời nóng vội mong hai người lượng thứ nhị trưởng lão khó khăn nuốt nước bọt nói gương mặt tràn ngập sự kiên kỵ lục thanh vân còn định nói tiếp thì lại nhìn thấy cái lắc đầu của hắn nhất thời cảm động không thôi Hắn đây là không muốn nàng vì hắn mà bất kính với trưởng bối. Dù nàng là đại tiểu thư lục gia. Nhưng Trần An Vĩ biết, nàng vẫn luôn lễ phép với tất cả những trưởng bối trong gia tộc. Nên hắn không muốn vì mình mà nàng đánh mất mối quan hệ vốn có đó. Được rồi, mọi người giải tán đi. Lục Thanh Vân dịu giọng nói. Tuân mệnh. Nhị trưởng lão cùng đám hộ Pháp như được đại xá. Không hẹn mà cùng lúc ngự không bay đi mất. Lục Thanh Huyền nhìn thấy cảnh này thì bất ngờ, tỷ tỷ nàng xưa giờ một khi đã tức giận thì rất khó để ngăn tỷ ấy lại. Đừng thấy tỷ ấy dịu dàng như vậy mà nghĩ tỷ tỷ nàng dễ chọc. Nếu không thì nhị trưởng lão và đám hộ pháp ban nãy cũng không hoảng sợ đến vậy. Một khi tỷ ấy nổi giận, đến cả gia gia nàng cũng phải đau đầu. Vậy mà tên nam nhân này lại có thể khiến tỷ ấy ngoan ngoãn như vậy. Hắn đã làm cách nào? Nghĩ nghĩ nàng lại lắc đầu. Không nghĩ nữa, nàng nhớ tỷ tỷ nàng muốn chết rồi đây, cứ tưởng sẽ được ôm tỷ ấy một cái ai ngờ lại xảy ra cả đống chuyện như vậy. Tỷ tỷ Lục Thanh Huyền kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng xà vào lòng Lục Thanh Vân. xuống nha đầu, giờ mới biết nhớ ta. Lục Thanh Vân cũng cưng chiều ôm nàng vào lòng, hai tỷ muội nàng trước giờ vẫn luôn như vậy, vẫn luôn quan hệ rất tốt. Người ta luôn nhớ tỷ tỷ ngươi. Lục Thanh Huyền biểu mỗi một tiếng. Không biết sau này sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ nàng có một chuyện cực kỳ tự hào. Đó chính là được là tỉ muội với Lục Thanh Vân. Người tỉ tỉ này của nàng vẫn luôn rất yêu thương nàng nha. Thậm chí tỉ ấy vì muốn bảo vệ hạnh phúc cho nàng, mà chấp nhận mối hôn sự với tên nam nhân kia. Tỉ tỉ luôn thay nàng gánh vác mọi thứ, vì thế nên tỉ ấy mới có phần lạnh lùng, còn nàng thì lại vô cùng ương ngạnh và trẻ con như thế này. Lúc nàng nghe nói tỉ tỉ vậy mà chấp nhận mối hôn sự kia, nàng đã rất lo lắng. Sợ tỉ tỉ nàng sẽ phải chịu thiệt thòi khi bị gả cho một tên mang danh phế vật như hắn. Nhưng ngày hôm đó lịch luyện về, tỉ tỉ nàng bỗng cười nhiều hơn, dung nhang có phần rạng rỡ hơn, trong đấy mắt lại có một tia nhu tình không hợp lẽ thường. Rồi ngày hôm nay khi nhìn thấy tỉ tỉ nàng hạnh phúc như vậy, nàng cũng yên tâm phần nào. Ít nhất tên nam nhân đó không bạc đại tỉ ấy. Hơn nữa, hắn cũng không còn là phế vật nữa, mà phải gọi là quái vật thì đúng hơn. Có phế vật nào lấy tu vi nguyên vương đánh ngang tay với cường giả nguyên hoàn cảnh như hắn không? Được rồi chúng ta mau vào nhà thôi. Hai tỉ muội ôm nhau một lúc rồi cùng Trần An Vĩ và mấy nữ đi vào đại điện lục gia. Hàng gia. Gia chủ, tiểu tử Trần An Vĩ kia không những có thể thoát khỏi cửu long bạo loạn, giết sạch mấy người hàng viên mà còn có thể nhìn ra chiếc gia huy giả kia. Hiện tại đã tiến vào lục gia rồi. Đại trưởng lão hàng vô nhất nói, bộ dạng của lão lúc nãy rất chật vật, dường như vừa trải qua một trận đại chiến. Đương nhiên là lão cố tình làm như vậy, bởi vì chính lão là người dẫn đám người hàng viên ám sát Trần An Vĩ. Hàng viên là tên của viên thống lĩnh kia, được lão giao nhiệm vụ ám sát Trần An Vĩ dưới cửu Long Tuyền. Nhưng không những thất bại mà ngược lại lão còn bị hắn khống chế nguyên hải tâm bất quá cũng nhờ vậy mà lão mới có thể nhìn rõ được bộ mặt thật của hàng gia, hàng liễu người huynh đệ chí cốt của lão bị chính gia tộc này hãm hại, không những thế còn bị vu oan giá họa cho cái tội phản bội gia tộc, lão còn suýt giết đi nữ nhi duy nhất của hắn, lão suýt nữa đã phạm phải tội lớn. Cũng may, cũng may chủ nhân xuất hiện kịp thời, nếu không lão dù có chết cũng không thể nhìn mặt người huynh đệ của mình. lúc này đây. Lão đang giả vờ bị đánh chật vật quay về, dù sao thì thiên phú của Trần An Vĩ còn đó, lão cũng không sợ bị nghi ngờ. Nghe hàng vô nhất nói, hàng vô lĩnh tỏ ra không mấy quan trọng, chút thủ thuật đó chỉ là để khiến bọn hắn lơ là thôi, ta đã cho người đi thực hiện kế hoạch tiếp theo. Hàng vô nhất trọng mắt co rút, làm sao trước giờ ông không nhận ra tên cáo già này lại xảo quyệt tới vậy. Không ngờ hắn vẫn còn kế hoạch tiếp theo, không được lão phải báo cho chủ nhân biết mới được. Nhưng trước tiên, lão muốn thay hắn tìm hiểu một chút, lão Phu có chuyện thắc mắc. Có chuyện gì? Hàng vô lĩnh vẫn không để ý tới sự bất thường của đại trưởng lão nhà mình. Nhàn nhã hỏi, một điệu bộ như thế chắc chắn sẽ thành công. Liệu chuyện lần này, phí huyết hải môn có giúp đỡ chúng ta như lần trước không? Hàng vô nhất giả vờ dè dặt hỏi, như thể thực sự sợ một cái tông cấp thế lực. Nhưng trong lòng thì đang âm thầm kinh bỉ. Chỉ cần cho chủ nhân thời gian, một cái tông cấp thế lực mà thôi, hắn có thể diệt trong nháy mắt. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hàng vô lĩnh lúc này mới bất ngờ, hắn nhìn kỹ đại trưởng lão như muốn tìm ra điều gì. Đại trưởng lão theo trí nhớ của hắn. Là một người luôn tuân thủ tôn chỉ của tổ tiên, tuyệt nhiên sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, càng sẽ không làm ra chuyện phá vỡ thế cân bằng giữa ba gia tộc Trần, Lục Hàng. Chính vì vậy mà hắn mới phải nhân lúc lão bế quan mà ra tay với Trần Gia. Còn mời được sự hỗ trợ từ huyết hải môn. Thậm chí lúc lão bế quan xong, hắn đã phải nói dối rằng Trần Gia gây thù chuốc quán với hàng gia nên bị huyết hải môn trừng phạt. Điều này không làm ảnh hưởng đến lòng tin yêu gia tộc của lão nên lão mới để yên. Không ngờ ngày hôm nay lại chủ động đưa ra đề nghị sự giúp đỡ từ huyết hải môn. Chuyện này không hợp lẽ thường. Nhận thấy ánh mắt của hàng vô lĩnh, hàng vô nhất cố bình thản nhất có thể nói, tiểu tử Trần An Vĩ kia dù không có nguyên hải tâm vẫn có thể tu luyện. Thậm chí còn đang mạnh hơn rất nhanh, nếu lần này không tranh thủ cơ hội từ huyết hải môn, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào khác. Hàng vô lĩnh gật gù, đại trưởng lão nói cũng có lý. Tên tiểu tử kia không biết vì lý do gì mà không có nguyên hải tâm vẫn có thể tu luyện. Hơn nữa còn lấy tốc độ chóng mặt mà thăng tiến. Nếu không kịp thời diệt đi mối hiểm họa này, không chỉ hàng gia mà huyết hải môn cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì thế không cần hàng vô nhất hỏi, hắn cũng đã liên lạc với vị trưởng lão năm xưa cầu sự giúp đỡ. Sở dĩ có thể dễ dàng liên lạc như vậy là bởi vì hàng gia là một trong những sản nghiệp của vị trưởng lão kia, nhằm cung cấp huyết lực cho hắn tu luyện. Năm xưa vị trưởng lão kia trợ giúp hàng gia đánh lén Trần Gia với mục đích là cướp đi ngũ hành nguyên hải tâm của Trần An Vĩ. Dù cũng là bán bộ nguyên tông cảnh, nhưng thân là tam trưởng lão một tông cấp thế lực, đương nhiên sẽ mạnh hơn một gia chủ của nhất phẩm gia tộc như hắn. Nhưng trần gia cũng không phải loại dễ treo, còn có lục gia cứu viện phúc chót. Hàng gia và vị tam trưởng lão kia cũng tổn thất không ít, dù đã cướp được ngũ hành nguyên hải tâm. Mà nghe nói cao tầng huyết hải môn còn có mối quan hệ thân cận với người thuộc tầng thứ cao nhất của tinh cầu, cường giả nguyên tông cảnh. Nghe nói vị kia rất thích thu thập những thứ mới lạ trong toàn thiên hạ. Do đó mới có chuyện huyết hải môn giúp hàng gia rồi còn cướp cả ngũ hành nguyên hải tâm của Trần An Vĩ, nhằm nịnh bợ vị kia. Nếu không, tam trưởng lão dù có đức cao vọng trọng thế nào cũng không thể điều động lực lượng của huyết hải môn giải quyết mấy vụ nhỏ nhặt như thế này. Mà cũng nhờ có sự kiện đó, mà huyết hải môn được lợi rất lớn, thậm chí có thể nói là thay đổi hoàn toàn, khi được vị kia cho một viên phá tông đan giúp huyết hải môn có thêm một vị nguyên tông cảnh nữa, nâng tổng số nguyên tông cảnh cường giả lên ba vị. Ta đã sớm liên hệ, chỉ cần có cơ hội huyết hải môn sẽ ra tay. Bọn hắn cũng rất hứng thú với lý do tên tiểu tử kia vẫn có thể tu luyện. Hàng vô lĩnh trả lời. Hàng vô nhất nghe vậy thì thở vào, khẽ cảm thán, nếu vậy chúng ta có thể nhân cơ hội này diệt sạch hai nhà lục trần rồi. Nhưng trong lòng lại đang âm thầm lo lắng cho vị thiếu niên kia. Hàng vô lĩnh lúc này mới để ý tới biểu cảm của lão, nhàn nhã hỏi, ta nhớ đại trưởng lão trước giờ không muốn trái lời tổ huấn, tại sao bây giờ lại không ngăn cản? Bột Nghe được câu hỏi đó, hàng vô nhất trong lòng giật thót một cái. Bất quá ngoài mặt vẫn cố bình thản trả lời, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, hơn nữa nếu có thể thành công hàng gia sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đây cũng là điều tổ tiên muốn không phải sao? Hàng vô lĩnh nghe vậy thì gật đầu chỉ phất tay nói, được rồi tất cả lui đi. Mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch là được. Dứt lời, toàn bộ đám người trong đại điện đều biến mất, chứng tỏ đã rời đi làm công việc khác. Duy chỉ có một người, chính là đại trưởng lão hàng vô nhất. Lão vẫn đứng đó, miệng lẩm bẩm một câu hàng gia. Dù có phải chết, ta cũng khiến nó trở về đúng với tổ huấn, rồi cũng rời đi. Trần An Vĩ lúc này đã cùng mấy nữ tiến vào lãnh thổ của lục gia, chỉ thấy nơi đây là một vùng lãnh thổ vô cùng hài hòa với từng ngôi đình viện mọc sang sát nhau. Bao quanh một hồ nước cực kỳ rộng lớn, đằng sau còn một dãy núi xuyên thủng các tầng bay. Không khí nồng đậm thiên địa nguyên khí hơn bên ngoài rất nhiều lần. Hiển nhiên, mỗi thế lực đều có bố trí các loại trận pháp đặc biệt với công dụng riêng biệt. Lục gia cũng không ngoại lệ. Nhờ có tụ nguyên trận mà thiên địa nguyên khí trong lãnh thổ luôn cao hơn bên ngoài gấp hai lần. Chưa hết, tại các đình viện cũng bố trí các loại tụ nguyên trận cấp cao hơn, tùy vào thân phận của chủ nhân nó. Rất nhanh, hắn cùng Lục Thanh Vân mấy nữ đã bước vào một căn đại điện nằm trung tâm dãy nhà. Vừa bước vào, hắn và mấy nữ đã nhìn thấy khung cảnh khiến cả đám phải lau mắt mà nhìn. Chỉ thấy, trong đại điện lúc này có hai thân ảnh đang rượt bắt nhau như hai đứa trẻ. Không phải lục gia chủ lục bảo hành và trần gia chủ Trần Vĩnh Long thì là ai vào đây? Lão bất tử nhà ngươi, già đầu rồi tính tình vẫn không thay đổi. Lục bảo hành gầm lên một tiếng, trên tay tụ ra một viên nguyên lực rồi nhanh chóng nhắm vào cái khe giữa mông người phía trước mà bắn tới. Chật, còn ngươi không phải cũng chơi cái trò cũ rích đó sao? Trần Vĩnh Long dường như đã quá quen thuộc với trò vặt này của lão bằng hữu, liền nhanh tay bắn ra một viên nguyên lực y hệt. Hai người đuổi bắt nhau đến quên cả trời đất. Tới nỗi Trần An Vĩ và Lục Thanh Vân mấy nữ đứng đó cũng được khá lâu rồi mà vẫn không phát hiện. Bất đắc dĩ, Trần An Vĩ lúc này mới lên tiếng, tiểu tử Trần An Vĩ vẫn an phụ thân đại nhân và nhạc phụ đại nhân. Nghe thấy tiếng. Hai người mới khựng lại một chút, nhìn xuống phía dưới thì đã thấy Trần An Vĩ cùng mấy nữ dùng ánh mắt cổ quái nhìn hai người. "Khụ, khụ, ê da căn bệnh kia của ta lại tái phát rồi cũng may có lão già ngươi giúp ta chữa trị a trần vĩnh long ho nhẹ mấy tiếng gương mặt bình thản nhìn lão huynh đệ của mình nói nghe ông nói ánh mắt cả đám nhìn ông càng cổ quái hơn thầm nghĩ tu sĩ cũng có bệnh sao hơn nửa bệnh gì mà ở mông nha thấy không khí có vẻ kỳ quái tới cực điểm trần vĩnh long lúc này ra hiệu cho lão bằng hữu khụ ta có nghe nói tiểu tử ngươi là quán quân cửu long hội Lục Bảo Hành cũng ho nhẹ một tiếng, đánh giá hiền tế của mình, đánh trống lãng hỏi. Quả nhiên, câu hỏi của ông thành công làm chuyển dời sự chú ý của hắn cũng mấy nữ. Trần An Vĩ nghe vậy thì gật đầu, lễ phép trả lời, tiểu tử may mắn nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người có mặt ngày hôm đó nên mới có thể đạt được quán quân cửu Long Hội. Không tồi. Ta không ngờ có một ngày lại được nhìn thấy tên tiểu tử thiên tài năm đó của Trần Gia biểu hiện như vậy. Lục Bảo Hành cảm thán một câu. Thực ra thì ông cũng khá hài lòng về tiểu tử này, thân mang ngũ hành Nguyên Hải, 10 tuổi đã là nhị tinh nguyên sư, thân phận lại vô cùng hợp với nữ nhi nhà ông. Vừa là thiên tài, vừa môn đăng hộ đối, ai mà không thích. Vì thế mà khi phụ thân ông, cũng chính là gia gia của Lục Thanh Vân muốn gả một trong hai nữ nhi của ông cho hắn, ông cũng không ngăn cản. Chỉ là giữa đường lại bị cướp mất Nguyên Hải Tâm khiến hắn từ thiên tài thành phế vật, cũng phí biết bao nhiêu thời gian. Nhưng không ngờ, có một ngày hắn lại đứng trước mặt ông, tu vi không những khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn trước rất nhiều. Chợt, ông nhìn lấy nữ nhi thứ hai Lục Thanh Huyền của mình, rồi lại nhìn Trần An Vĩ ánh mắt trở nên sâu xa mà trong đầu bất giác hiện lên suy nghĩ không thể tưởng tượng, Lục Thanh Huyền bị phụ thân mình nhìn thì ngứa ngấy, không hiểu vì sao phụ thân lại bỗng dưng nhìn nàng làm gì. Rồi nàng lại nhìn thấy ánh mắt sâu xa của cha khi nhìn Trần An Vĩ, thì trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Quả nhiên. Ngay sau đó, chỉ nghe lục bảo hành vỗ vai Trần An Vĩ mấy cái, cười lớn, tiểu tử ngươi có thể thu lấy trái tim của đại tiểu thư lục gia ta Âu cũng là số phận. Không biết ngươi có hứng thú với nữ nhi thứ hai của ta. Phục. Phục. Ông vừa dứt lời, lập tức có hai tiếng phục thanh thúy vang lên và hàng loạt ánh mắt cổ quái nhìn ông, đi kèm một ánh mắt giận dỗi của ai đó. Cha! Cha nói gì vậy chứ? Lục Thanh Huyền giận dữ nói một câu rồi bỏ đi mất. Mà Lục Thanh Vân cũng nhìn ông bằng ánh mắt kỳ quái. Hai tiếng phục kia đương nhiên là của người bên đàn trai a. Trần Vĩnh Long lúc này khó hiểu nhìn lấy lão bằng hữu, nói, lão Lục, ngươi chớ nên đùa những việc như thế này a. Trần An Vĩ bên cạnh cũng gật đầu, tiểu tế may mắn được Vân Nhi yêu thương đã mãn nguyện. Làm sao dám có chủ ý khác lên người muội muội của nàng ấy? Lục Bảo Hành như không để ý biểu cảm của đám người, ông vẫn nói ta không nói đùa, tại Nhật Nguyệt Đại Lục này, không có bất cứ thiếu niên nào làm ta hài lòng bằng ngươi. Nhìn thấy Vân Nhi cùng các nữ nhân khác bên cạnh ngươi đều hạnh phúc như vậy. Ta cũng yên tâm nữ nhi nhà mình sẽ không bị ngươi bạc đãi. Trần An Vĩ nghe vậy thì lên tiếng, các nàng đều là tâm can bảo bối của tiểu tế, ta nhất định sẽ không để các nàng chịu thiệt thòi. Lục Thanh Vân mấy nữ nghe được câu nói này thì ánh mắt tràn ngập nhu tình cùng dịu dàng nhìn hắn. Tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Nam nhân này vẫn luôn biết cách làm các nàng vui vẻ nha. Lục Bảo Hành nghe vậy thì gật đầu nghe được câu này của tiểu tử ngươi, người làm cha như ta cũng yên tâm rồi. Chính vì vậy ta mới muốn gả cả huyền nhi cho ngươi a dứt lời ông cười lớn nói một câu khiến trần an vĩ càng thêm mộng bức hình như suy nghĩ của nhạc phụ đại nhân hơn bất bình thường à thảo nào nữ nhi của ông cũng suy nghĩ như vậy a quả là cha nào con nấy a Khụ. được sự ưu ái của nhạc phụ tiểu tế thực sự rất vinh hạnh bất quá vẫn nên để nàng ấy tự lựa chọn sẽ tốt hơn a trần an vĩ nhẹ giọng nói một câu Lục Bảo Hành nghe vậy thì càng hài lòng hơn về tên rễ quý này, ông gật đầu nói, đương nhiên, ngươi có thu được trái tim của đứa trẻ này của ta hay không vẫn phải do ngươi rồi. Được rồi, được rồi. Chuyện của lũ trẻ, lão già như ngươi xen vào làm gì? Bàn chính sự đi. Trần Vĩnh Long lúc này mới lên tiếng, ông thật hết nói nổi lão già này rồi. Có ai hành sự như hắn không chứ, Gả tỉ tỉ rồi còn muốn cả muội muội cũng gã luôn. Cơ mà nếu ông là hắn thì chắc cũng sẽ như vậy Ai bảo nhi tử ông yêu nghiệt làm gì chứ Hắc hắc Nghe tới hai chữ chính sự nụ cười của tất cả mọi người biến mất Thay vào đó là sự nghiêm túc cần thiết Bởi ai cũng biết giả tâm của hàng gia Trần An Vĩ cùng hai vị phụ thân Và mấy nữ bắt đầu bàn bước tiếp theo của kế hoạch Cùng lúc đó Lục Thanh Huyền sau khi bị phụ thân nói câu kia Nàng giận dỗi bỏ đi đến một con sông gần Lục Gia. Con sông này gọi Nguyên Linh Tuyền, cũng là nơi xảy ra sự kiện năm đó, một sự kiện khiến nàng không bao giờ quên được. Năm xưa, một tiểu nữ hoa với tu vi bác tinh nguyên giả vượt cấp đánh một tôn nhị tinh tam giai độc vũ điểu đang bị thương. Những tưởng có thể giết được nó, thì nàng lại bị nó dồn vào đường cùng, suýt chút mất mạng. Cũng may vào lúc mấu chốt, có một nam nhân đã xuất hiện cứu mạng nàng. Mặc dù hắn cũng phải rất chật vật, nhưng mà nam nhân đó thật sự để lại ấn tượng cho nàng. Đặc biệt là nụ cười của hắn. Dù đã xảy ra mấy năm về trước, nhưng nàng vẫn nhớ như in nụ cười của hắn. Một nụ cười rạng rỡ, pha chút tà mị và cuốn hút của nam nhân từng trải. Nàng vẫn luôn chờ đợi ngày được gặp lại hắn, ít nhất là để nói lời cảm ơn. Lục Thanh Huyền cứ chờ mãi chờ mãi, rồi không biết từ lúc nào. Gián vẽ nam nhân tà mị năm xưa đã in sâu vào trái tim nàng. Dù ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra vui vẻ hoạt bát, nhưng trong lòng lại có chút buồn. Nàng nhớ hắn, nhưng hắn chắc gì đã nhớ nàng. Biết đâu lúc đó hắn cứu nàng chỉ là tiện tay. Rồi ngày hôm nay, cha lại có ý muốn gả nàng cho phu quân của tỉ tỉ. Hoang đường Thực sự hoang đường, không nói tới người đời dèm pha, nàng làm sao có thể tranh giành tình cảm với tỉ tỉ được. Tỷ tỷ nàng đã hy sinh rất nhiều cho nàng, từ những chuyện nhỏ nhất tới chuyện chung thân đại sự cũng thay nàng gánh vác. Có thể thấy rằng tình cảm hai tỷ mụi các nàng thực sự rất tốt. Tỷ tỷ lục thanh vân vì mụi mụi lục thanh huyền mà gả cho Trần An Vĩ để mụi mụi có thể tự do tự tại, mà mụi mụi lục thanh huyền cũng cực kỳ yêu thương tỷ tỷ mình. Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên lục thanh huyền cảm nhận được một cổ khí tức mạnh mẽ hơn mình gấp nhiều lần ập xuống. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của kẻ đến. Nhị tiểu thư, mời ngươi đi cùng chúng ta một chuyến. Dứt lời. Một cái thủ ấn đã lao tới muốn chụp lấy nàng. Nhưng Lục Thanh Huyền dù sao cũng là tiểu thư của một nhất phẩm gia tộc, muốn bắt nàng không dễ tới vậy. Với tu vi lục tinh nguyên sư, nàng có thể nhẹ nhàng tránh thoát được cái thủ ấn kia. Chủ nhân của cái thủ ấn thấy mình vồ vào không trung cũng không tức giận mà lại lập tức kết ấn. Thân pháp được triển khai. Không ổn. Lục Thanh Huyền khi nhìn thấy tên kia thi triển thân pháp lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, nàng nhanh chóng quay về phía đằng sau đánh ra một chưởng. Kháng cự vô ích. Lục Thanh Huyền vừa quay lưng lại thì đột nhiên bên tai nàng lại vang lên một âm thanh trầm thấp khác khiến nàng biến sắc. Cả trước lẫn sau đều có sát thủ tập kích nàng đang định sử dụng lôi đình huyễn thân để thoát khỏi hiểm cảnh thì lại phát hiện mình lại bị một tòa trận pháp được bố trí từ bao giờ. Lại nói, lôi đình huyển thân là thân pháp nổi danh của lục gia, khiến người thi triển có được tốc độ của lôi đình, nếu thi triển thành thục còn có thể để lại huyển ảnh lôi đình của bản thân ở phía sau vừa gây phân tâm cho địch nhân. Lại vừa có thể dùng chính huyển thân đó gây sát thương cho kẻ địch. Nhưng điều kiện tiên quyết là người phải di chuyển được, còn bây giờ lục thanh huyền lại bị giam cầm bên trong định thân trận, một tiểu trận pháp lâm thời chuyên dùng để không chế trong phạm vi nhỏ. Bị định thân trận vây nhốt, bắt buộc phải có thực lực mạnh hơn kẻ lập trận một đại cảnh giới mới có thể thoát thân. Nếu không chỉ có thể bất lực mặt cho kẻ thù sâu xé. Trở lại với tình huống hiện tại, Lục Thanh Huyền lúc này bị định thân trận vây nhốt. Trước mặt và sau lưng đều có sát thủ đang lăm le, tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Bất chợt, một giọng nói vang lên khiến nàng kinh ngạc, không dám tin mở miệng nói, ngươi, ngươi chẳng phải là người duy nhất sống sót kia sao. Chủ nhân của giọng nói nghe vậy. Không nhanh không chậm mà hiện ra thân ảnh của bản thân, nhất miệng nói, đúng là ta, vị chấp sự kia duy nhất còn sống sót qua vụ trộm phần thưởng Bách Long hội tụ kia đây. Và cũng chính ta là người đã giết bọn chúng đấy, nhị tiểu thư yêu quý của ta. Trước mặt Lục Thanh Huyền lúc này là một nam tử bình thường. dáng người cùng bình thường hắn chính là vị chấp sự đã báo tin cho phụ thân nàng. Nhưng lời nói cùng khí chất bất cần và yêu mị của hắn khiến nàng phải đề phòng. Tên này không phải vị chấp sự đó. Như hiểu được suy nghĩ của nàng. Tên kia lại cất tiếng ngay từ đầu ta đã vốn không phải người của lục gia. Nói rồi hắn đưa tay kết ấn, ngay lập tức gương mặt bình thường vô hại của hắn đã biến đổi, trở thành một thanh niên với đôi mắt tà mị kèm theo mái tóc bạc cột cao. Cái miệng nhếch lên bất cần. Hoặc nhìn cũng là một mỹ nam. Nhưng trong mắt lục thanh huyền, tên này lại đem lại cho nàng cảm giác hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là ai? Ta. Thanh niên nghe hỏi, thì như động phải nghịch lân, hắn ôm mặt phá lên cười, ha ha. Đám nhất phẩm gia tộc các người đúng là trí nhớ không được tốt lắm nhỉ. Nếu vậy, ta cũng không ngại nhắc cho nhị tiểu thư nhớ. Ngươi chắc còn nhớ tới Âu Gia. Thanh niên kia cười nói, nhưng khi nhắc tới hai chữ Âu Gia, Ánh mắt không hề che giấu mà để lộ hận thù ngập trời. Âu gia Lục Thanh Huyền nghe vậy thì ánh mắt chợt co rút. Âu gia là nhị phẩm gia tộc dưới trướng của lục gia, nhưng do cấu kết với kẻ thù bên ngoài báo cáo tin tức sai dẫn đến lục gia tổn thất nên đã bị thanh trừng. Đúng Là gia tộc mà các ngươi đã không chút lưu tình mà giết sạch. Thanh niên gầm lên, năm đó các ngươi cố chấp không tra rõ chân tướng đã đem quân tiêu diệt Âu gia chúng ta. Chúng ta vì các ngươi cống hiến nhiều như vậy, để đổi lại một kết cục như vậy sao hả? Âu gia các ngươi rõ ràng đã cấu kết với hàng gia quấy phá nội bộ lục gia chúng ta. Bị trừng phạt là đúng. Lục Thanh Huyền phản bác. Đừng nhiều lời, ngày hôm nay Âu Mạc ta phải trả thù cho những tộc nhân đã chết của Âu gia, trả thù cho phụ mẫu. Bắt đầu từ ngươi. Âu Mạc gầm lên, trên tay đã ngưng tụ ám hệ nguyên lực thành một thanh ám liêm. Muốn trực tiếp diệt sát lục thanh huyền. Mà khi nhìn thấy ám hệ nguyên lực trên người Âu Mạc, tâm trạng lục thanh huyền lập tức trầm xuống. Đã là người lục gia thì ai cũng biết tới vô ảnh vệ. Mà thứ đáng sợ nhất của vô ảnh vệ là gì? Chính là ám hệ nguyên lực của bọn hắn, hơn nữa còn chính là thanh ám liên kia của Âu Mạc. Nó không có sức sát thương mạnh mẽ như hỏa hệ hay lạnh lẽo như băng hệ cũng không tràn đầy sát phạt như lôi hệ. Mà người bị ám liên chém trúng sẽ phải chịu sự đau đớn và hoảng sợ tột cùng của hắc ám. Đem tâm cảnh bọn hắn ma diệt đến chết. Khoan đã, nếu vậy không phải nói Âu Mạch chính là một vô ảnh vệ sao? Điều này vừa đúng, lại vừa không đúng. Ít ai biết được rằng, Âu Gia lại chính là vô ảnh vệ, mà vô ảnh vệ chính là Âu Gia. Đúng vậy, Âu Gia ngoài mặt thì thể hiện là một nhị phẩm gia tộc dưới trướng lục gia. Nhưng trong tối lại chính là vô ảnh vệ âm thầm bảo vệ cho an nguy của lục gia. Nhưng vậy tại sao Âu Mạc lại phản ứng như hận thù nhiều như vậy? Không phải gia tộc của hắn vẫn còn đó sao? Đúng là vẫn còn, nhưng sau sự kiện năm xưa, toàn bộ Âu gia đã lưu về ở ẩn tại một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không còn là Âu gia ngoài sáng nữa, chỉ còn vô ảnh vệ trong tối mà thôi. Nhưng lúc đó, vị thiếu chủ thiên tài của Âu gia... Cũng chính là Âu Mạc đang theo học trong Nhật Nguyệt học phủ, nên không hề biết chuyện gì đã diễn ra với gia tộc của mình. Lúc hắn trở về, những gì hắn nhìn thấy chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. Chứng kiến toàn bộ những thứ quen thuộc với mình hóa thành tro bụi, người không còn mà cảnh cũng tàn phai. Là con người có ai chịu đựng được cảnh đó? Trong lúc điên cuồng, hắn lại nghe được lục gia đã thanh trừng Âu gia của hắn vì tội cấu kết ngoại nhân. Phản bội đồng tộc. Nhưng hắn không tin điều đó, gia tộc của hắn lúc nào cũng một lòng cống hiến cho lục gia, làm sao có thể phản bội. Thế nên hắn quyết định đi tìm hiểu. Sau những tháng ngày điên cuồng tìm hiểu thực hư, kết quả mà hắn nhận được chính là sự oan ức của gia tộc và sự tuyệt tình của lục gia. Điều đó nhen nhóm cho ngọn lửa hận thù trong người hắn. Ông Mạc Điên cuồng tu luyện, với mục đích trả thù lục gia, hắn bất chấp mọi thứ ép bản thân mình đến cực hạn. Rồi bỗng một ngày người của hàng gia tìm tới ngõ ý muốn hỗ trợ hắn trả thù lục gia. Âu Mạc mới đầu còn đề phòng, nhưng nghĩ tới có thể trả được thù gia tộc, thì hắn lập tức đồng ý thế nên mới có chuyện phần thưởng Bách Long hội tụ bị đánh cắp, rồi âm thầm bố trí trận pháp vây nhốt lục thanh huyền tại nơi này. Với khả năng ngụy trang thiên bẩm của một gia tộc chuyên ám sát và hành động trong bóng tối, hắn thừa sức qua mặt được toàn bộ lục gia, hóa thành một chấp sự vô hại. Cũng nhờ đó mà hắn biết thói quen của Lục Thanh Huyền mỗi khi nàng muốn bình yên. Nhận thấy hôm nay có cơ hội ra tay, hắn lập tức thông báo cho hàng gia. Hai tên sát thủ hành động lúc nãy chính là do hàng gia phái tới. Thậm chí để chắc chắn, hắn còn bố trí cả định thân trận. Có thể thấy thiên phú tên này cũng không tồi. Vừa là sát thủ và là chiến trận sư, nếu hắn có thể thuận lợi trưởng thành, sẽ là một cường giả hiển hách. Nhưng đó là nếu hắn đi đúng con đường. Còn bây giờ, Âu Mạc cầm lấy ám liêm trong tay, nhanh như chớp động lao tới nhắm vào cái cổ trắng ngần nhỏ xinh của nàng mà chém xuống. Ngay lúc hắn vừa định chém tới thì một thân ảnh nam nhân đã xuất hiện chắn trước mặt Lục Thanh Huyền, tay khẽ nhất, hồng hỏa nguyên lực đã bao phủ toàn bộ bàn tay. Vừa nhẹ nhàng mà tiêu soái bắt lấy ám liêm trong tay Âu Mạc, vừa ngoảnh lại đằng sau nở nụ cười với Lục Thanh Huyền. Nhìn thấy nụ cười kia, Lục Thanh Huyền ngẩn ngơ, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác vui mừng, nam nhân mà nàng mong chờ bao nhiêu năm nay rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Cách hiện tại một vài tuần nhan, trong đại điện nơi Trần An Vĩ cùng hai vị phụ thân và mấy nửa đang họp bàn nghị sự. Chợt Trần An Vĩ cảm nhận được khống văn mình đặt trong người hàng vô nhất đang rung động. Hắn động lấy ý niệm, truyền qua một tin có chuyện gì. Hàng gia đã thực hiện kế hoạch tiếp theo của bọn hắn, chủ nhân phải hết sức cẩn thận. Hàng vô nhất khi vừa bắt được liên lạc đã lập tức nói một mạch hơn nữa. Huyết hải môn rất có hứng thú với lý do không có nguyên hải tâm vẫn có thể tu luyện của chủ nhân. Nghe nói là ngũ hành nguyên hải tâm của chủ nhân sau khi bị tên trưởng lão kia cướp mất đã dân tặng cho kẻ thuộc tầng thứ cao hơn. Kẻ đó cực kỳ thích sưu tập những thứ kỳ lạ, nên chắc chắn một điều, huyết hải môn lần này sẽ ra tay, muốn cướp lấy cơ duyên của chủ nhân. Được rồi. Trần An Vĩ bỏ lại một câu rồi cắt liên lạc, lâm vào trầm tư, xem ra hắn đã đoán đúng. Hàn gia thực sự có quan hệ mật thiết với huyết hải môn, càng khó khăn hơn chính là huyết hải môn vậy mà lại có quan hệ với cường giả nguyên tôn cảnh. Có chuyện gì sao? Lục Bảo Hành nhìn thấy hắn đang nói thì bỗng nhiên im bặt nên thắc mắc hỏi. Mà Trần Vĩnh Long cùng mấy nữ cũng đồng loạt nhìn hắn. Trần An Vĩ nghe thấy nhạc phụ đại nhân hỏi thì lập tức kể lại toàn bộ sự việc khiến không khí trong đại điện lập tức trầm xuống. Trên từng gương mặt hiện rõ sự ngưng trọng. Ngay lúc bầu không khí nghiêm trọng đến cực điểm. Một vị hộ pháp hớt ha hớt hải chạy vào, bẩm gia chủ, có chuyện lớn rồi. Nhị tiểu thư. Nhị. Nhị tiểu thư, có chuyện gì, nói rõ ra xem nào. Trần Vĩnh Long thấy vậy khẽ điểm nhẹ một cái vào thân thể hắn, khiến vị hộ pháp kia lập tức bình tĩnh lại ánh mắt dè dặt nói nhị tiểu thư trong lúc dạo quanh nguyên linh tuyền bị sát thủ tập kích tình hình rất nguy cấp cái gì lục bảo hành nghe vậy khuôn mặt khẽ biến sắc mà trần an vĩ nhíu mày không lẽ tới sớm vậy sao chúng ta mau đi thôi lục bảo hành bỏ lại một tiếng rồi nhanh chóng rời đi vị hộ pháp cũng nhanh chóng bám theo trần an vĩ và phụ thân mình cùng mấy nữ cũng không chậm trễ một chút nào ngay khi vừa tới nguyên linh tuyền Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, đám người sát mặt đại biến. Chỉ thấy ở giữa không trung, một tòa trận pháp đang giam cầm một thân ảnh nữ nhân. Nàng không ai khác chính là Lục Thanh Huyền, mà trước mặt lẫn sau lưng nàng đều có bóng đen đứng đó, chúng tỏ đây là hai tên sát thủ. Nhưng chưa hết, còn có một thân ảnh đang cầm lấy ám liêm lao về phía Lục Thanh Huyền, mà khi lục gia chủ nhìn thấy hắn. Ánh mắt co rút kịch liệt khiến động tác cũng cựng lại một chút. Trong lòng tự hỏi tiểu tử này trở về rồi sao? Trần An Vĩ ở phía sau dù bất ngờ trước hành động của nhạc phụ đại nhân, nhưng cũng rất nhanh hắn đã làm ra hành động. Tóc văn kích hoạt hòa vào đôi chân. Chỉ trong nháy mắt Trần An Vĩ đã biến mất trong tầm mắt đám người. Lúc xuất hiện lại đã thấy hắn ung dung bắt lấy ám liêm của người thanh niên kia, trên khuôn miệng lại đang nở nụ cười tà mị dễ hút hồn nữ nhân của mình. Nhìn lấy nữ nhân phía sau... Khiến giai nhân thất thần trong thoáng chốc. Khóe môi khẽ nhất, hắn hờ hững nhưng lạnh lùng nói một câu khiến mọi người cùng lúc hoàng hồn, ba tên nam nhân vây bắt một nữ nhân yếu đuối, các ngươi không biết xấu hổ sao, ba tên nam nhân vây bắt một nữ nhân yếu đuối, các ngươi không biết xấu hổ sao. Tiếng nói thanh lãnh hờ hững của nam nhân khiến toàn bộ những người có mặt hoàng hồn. Ông Mạc và hai tên sát thủ đang ẩn nấp trong không gian kinh ngạc nhìn nam nhân vừa xuất hiện. Trong đầu đồng loạt hiện lên một câu hỏi sao có thể nhanh như vậy. Bọn hắn cũng cảm nhận được khi có người tới đây, nhưng vì khoảng cách hai bên vẫn còn rất xa nên không hề làm ra biện pháp phòng bị, mãi cho tới khi nghe thấy âm thanh của tên nam nhân này. Kèm theo ám liêm của Âu Mạc bị hắn nhẹ nhàng bắt lấy, thì ba người bọn hắn mới hoàng hồn. Âu Mạc và hai tên sát thủ nhanh chóng di chuyển kéo dài khoảng cách với tên nam nhân vừa tới, trực giác cho bọn hắn biết tên này cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, Trần An Vĩ thậm chí còn không để ý tới ba người bọn hắn, hắn chỉ một mực chú ý tới giai nhân đang bị định thân trận vây nhốt kia. Phải nói là, hắn không nghĩ rằng một pha anh hùng cứu mỹ nhân của hắn khiến nàng có biểu cảm đặc sắc như vậy. Lục Thanh Huyền khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc của nam nhân, nàng ngẩn ngơ mất một lúc, nhưng trong lòng vô cùng vui mừng. Nam nhân nàng chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhưng ngay khi nàng nhìn thấy gương mặt của nam nhân trước mặt, nụ cười trên môi nàng lập tức cứng đờ. Nam nhân mà nàng luôn mong chờ, nam nhân mà trong vô thức nàng đã yêu, hóa ra lại là phu quân của tỉ tỉ. Nghĩ đến việc phải lựa chọn giữa yêu nam nhân trong lòng và tỉ tỉ của mình. Lục Thanh Huyền trong lòng cảm thấy đau đớn. Nàng ngàn vạn không ngờ tới, nam nhân cứu mạng nàng năm đó lại chính là vị hôn phu của tỉ tỉ mình. Nam nhân xưa giờ có tam thê tứ thiếp là điều bình thường, thậm chí tỉ mụi chung chồng cũng không phải ít. Nhưng có một điểm chung đó chính là họ đều có sự đấu đá lẫn nhau, quan hệ không hề tốt đẹp. Nàng và tỉ tỉ mình là lục thanh vân xưa nay vẫn luôn có quan hệ vô cùng tốt đẹp, chính vì thế mà nàng không hề muốn cảnh hai tỉ mụi vì một nam nhân mà trở nên thù ghét lẫn nhau. Càng không muốn tranh giành tình cảm với tỉ tỉ mình. Chính vì vậy mà khi nhìn thấy nam nhân trong lòng thương nhớ bấy lâu lại chính là tỷ phu của mình, Lục Thanh Huyền lòng đau như cắt, nàng không dám nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười thê lương, nàng kiên quyết nhắm mắt lại không để mình bị hắn thu hút nữa. Trần An Vĩ ở trước mặt nàng đương nhiên nhìn thấy hết tất cả, khóe miệng không tự chủ mà giật lên một cái. Hắn đương nhiên còn nhớ năm đó đã cứu một cô bé. Hỏi ra mới biết cô bé đó chính là Lục Thanh Huyền. Nhị tiểu thư lục gia. Chỉ là hắn không hề nghĩ tới, mình vậy mà vô tình cũng luôn trái tim của người ta. Trần An Vĩ cũng không phải kẻ vô tình, mặc dù lần đó chỉ là vô tình. Nhưng nếu đã khiến nữ nhi nhà người ta có tình cảm với mình, thì hắn nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời xác đáng. Được rồi, trước tiên phải giải thoát nàng khỏi trận pháp này đã. Nghĩ rồi, hắn niệm chú, đôi tay thuần thục bay múa. Nhanh chóng vẽ ra các loại văn tự đặc biệt, muốn phá giải trận pháp. Hành động của Trần An Vĩ làm Âu Mạc buồn cười, tên này muốn phá giải định thân trận của hắn sao? Phải biết rằng hắn là chiến trận sư cấp bậc tông sư, muốn phá giải trận pháp của hắn chỉ có ngang cấp hoặc hơn mới có thể phá giải mà thôi. Tên này không biết có phải chiến trận sư không, nhưng Tu Vi còn thua cả hắn thì làm sao có thể phá giải định thân trận được chứ? Ha ha! Nếu không có sự cho phép của ta, ngươi sẽ không bao giờ phá giải được định thân trận đâu. Âu Mạc cười phá lên nói một câu hơn nữa. Cho dù các ngươi có ngăn được ta, thì lục thanh huyền cũng không thoát khỏi cái chết đâu. Nhưng khi vừa dứt lời, hắn nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn trợn tròn mắt. Âu Mạc đã nhìn thấy gì? Chỉ thấy định thân trận mà hắn dày công bố trí. Định thân trận mà hắn chắc chắn rằng phải có tu vi nguyên tu cao hơn hắn hai đại cảnh giới mới có thể phá giải, nó đang lấy một cốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà tan rã. Bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của tên nam nhân trước mặt, trước mặt ta còn dám giết người. Trần An Vĩ lúc này đã hoàn toàn phá giải định thân trận. Trong lòng thầm kinh bỉ, một cái tông cấp trận pháp mà thôi, khí vang chi lực của hắn vẫn dễ dàng phá giải. Hắn định tiến lại gần lục thanh huyền xem xét thương thế trên người nàng, thì lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của nàng nhìn hắn. Nàng chỉ nhìn một lúc rồi nhanh chóng quay về đứng bên cạnh tỉ tỉ mình. Mặc dù ánh mắt lạnh lẽo là vậy, nhưng với kinh nghiệm vô tình cô gái của mình, Trần An Vĩ làm sao có thể không nhìn ra, trong ánh mắt đó lại chất chứa sự khó xử của nàng. Hai, sau chuyện này ta phải tìm gặp nàng nói rõ mới được. Trần An Vĩ âm thầm quyết định. Hắn không hề nghĩ tới việc mình và Lục Thanh Vân có quan hệ lại ảnh hưởng tới nàng nhiều như vậy. Sau sự kiện năm đó, Lục Thanh huyền thương nhớ Trần An vĩ hắn. Hắn làm sao không nhớ nàng, hình bóng thiếu nữ ương ngạnh, hào hứng khi bắt gặp một tôn yêu thú đẳng cấp cao hơn tu vi bản thân một đại cảnh giới đang bị thương. Hình ảnh thiếu nữ cho dù lâm vào hiểm cảnh cũng nhất quyết không chịu bỏ cuộc nhất định phải tìm được đường sống trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc năm đó thật sâu đánh vào nhận thức của hắn. Trần An Vĩ từ sau khi tiếp nhận ký ức kia dù biết mình không phải người của thế giới này, nhưng tình cảm hắn dành cho các nàng vẫn là thật. Hắn yêu từng người các nàng và muốn dành cho tất cả nữ nhân của mình một sự tôn trọng đáng có. Lục Thanh Huyền cũng vậy, tuy hắn và nàng chưa thực sự xác định mối quan hệ, nhưng hắn sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi. Đã có quyết định Hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ. Trần An Vĩ nhìn lấy người thanh niên trước mặt, sự lạnh lẽo trong ánh mắt không hề che giấu. Hắn thật sự không hiểu nổi, là nam nhân nhưng lại đem sự thù hận của mình trút lên đầu một nữ nhân yếu đuối như vậy. Các nàng cũng là con người, hơn nữa lại còn thuộc phái yếu, không yêu thương thì thôi, ai cho các ngươi cái quyền hại các nàng. Trần An Vĩ đưa mắt đánh ra tên kia, dựa theo khí tức hắn cảm nhận được. Tên thanh niên trước mặt này tuổi còn trẻ nhưng lại có Tu Vi là ngũ tinh Nguyên Vương. Cũng có thể xem là thiên tài chân chính. Còn hai tên kia, hắn không muốn chú ý tới nữa. Cho dù Tu Vi như thế nào, dám động tới nữ nhân của hắn, tất cả đều phải chết. Trần An Vĩ trong đầu động lấy ý niệm, lập tức một giọng nói già nua nhưng đầy cung kính vang lên tuân mệnh. Dứt lời! Không gian bên cạnh Trần An Vĩ lập tức xuất hiện hai cái đại thủ nồng đậm băng hệ nguyên lực, không nói hai lời lập tức đã lao tới hai vùng không gian cạnh đó. Không ổn. Hai tên sát thủ đang ẩn nấp trong không gian nhìn thấy hai cái đại thủ kia đang lao về phía mình thì thầm hô một tiếng. Rồi nhanh chóng sử dụng thân pháp đặc thù mà tránh thoát. Bất quá, hai cái đại thủ kia cũng không phải chậm chạp, ngay khi bọn chúng vừa sử dụng thân pháp thì hai cái đại thủ cũng vừa ập tới. Nhẹ nhàng đánh vào người hai tên sất thủ khiến bọn chúng văng xa cả trăm dặm. Cách không công kích Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Bảo Hành cùng Trần Vĩnh Long lập tức kinh ngạc thốt lên, từ khi nào bên cạnh Trần An Vĩ lại có cường giả cấp bậc này. Bởi vì cách không công kích là khả năng mà chỉ bán bộ nguyên tông cảnh cường giả mới có thể làm được. Hai người bọn ông cũng làm được. Nhưng vì mọi chuyện quá nhanh nên bọn ông không kịp làm gì. Thực sự là rất nhanh. Từ lúc Trần An Vĩ kích hoạt tốc văn, tới lúc hắn ra hiệu hàng vô nhất đánh ra hai chưởng tất cả chỉ gói gọn trong vòng năm hơi thở. Mà hàng vô nhất lúc này cũng kinh ngạc không kém, lão vừa truyền tin cho chủ nhân xong là lập tức lên đường tới lục gia, vì dựa theo cảm ứng của nguyên hải tâm lão biết vị thiếu niên kia đang ở đó. Dự định sẽ ở xa dùng cách không công kích hỗ trợ. Nhưng ngay khi lão nhận được mệnh lệnh của hắn, lão đã phải mất một lúc mới hoàn hồn được. Bởi vì hắn chỉ đúng vị trí của hai tên sát thủ cho lão. Một nguyên vương cảnh vừa đột phá lại có thể nhìn ra vị trí của sát thủ gần đột phá nguyên hoàng đang ẩn dấu khí tức. Bán bộ nguyên tông như lão còn phải mất thời gian mới phát hiện được vị trí của bọn hắn. Điều này khiến lão vô thức kính phục vị chủ nhân trẻ tuổi này, có lẽ được hắn tin dùng là một loại vinh hạnh đi. Hàng vô nhất tự hỏi một câu rồi tiếp tục quan sát tình hình. Đề phòng có bất trắc xảy ra. Trở lại với hai tên sát thủ kia, ngay khi vừa bị hai cái đại thủ của hàng vô nhất vô trúng, bọn chúng thân thể bị tàn phá phân nửa, lộ ra một thân trùng liễm tức bào, đeo mặt nạ đặc biệt có thể che giấu dung mạo. Độc sát hội Khi nhìn thấy chiếc mặt nạ đó, lục bảo hành lại một lần nữa kinh ngạc, mà những người còn lại khi nghe tới danh tự kia thì gương mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Độc sát hội Trần An Vĩ cũng thắc mắc, ngay lập tức đã có tiếng nói giải thích. Nhưng lần này không phải của ảnh nhi, mà chính là của hàng vô nhất. Độc sát hội là một hội nhóm sát thủ nổi tiếng trên toàn an nam tinh cầu, bọn hắn không việc gì không làm, chỉ cần trả đủ nguyên thạch. Thậm chí có một số trường hợp bọn hắn còn ám sát cả người đã thuê mình ám sát người khác. Chính vì vậy mà danh tiếng bọn người này trên tinh cầu không mấy tốt đẹp. Nhưng cũng vẫn có không ít người thuê bọn hắn làm việc. Đám người này tuy danh tiếc không tốt thật, nhưng đều là những kẻ có thực lực. Có thủ đoạn quỷ dị và đều là những tên cáo già. Dứt lời lão chỉ tay vào vị trí mà hai tên sát thủ vừa bị đánh bay chỉ thấy ngay khi bọn chúng vừa bị đánh bay. Lập tức đã có hai bóng đen dùng tốc độ nhanh như chớp mà tẩu thoát, còn ở vị trí khi nãy lúc này chỉ còn lại hai khúc gỗ. Hơn nữa, ít ai biết rằng hàng gia cũng có chút quan hệ với độc sát hội, hai tên sát thủ này chính là hai trong những kẻ thường làm việc với hàng gia. Hàng vô nhất lại nói tiếp. Nghe được câu nói đó, tâm trạng Trần An Vĩ lập tức trầm xuống. Hàng gia ẩn dấu thật sâu. Cũng may hắn không hấp tấp mà đánh hàng gia từ đầu, nếu không. Trần An Vĩ lắc đầu, xua tan đi suy nghĩ kia. Hắn là người hai kiếp, những chuyện quá khứ thì hãy nên để nó ngủ yên đi. Những sai lầm đã phạm phải, cũng nên sửa chữa rồi. Mà trong lúc Trần An Vĩ nói chuyện với hàng vô nhất, Thì ở phía bên này lục bảo hành đám người đều hít một hơi lạnh khi nhìn thấy một màn trước mặt. Thủ đoạn thật quỷ dị. Bọn hắn đang tự hỏi. Nếu lần này tới không phải là hai tên sát thủ có tu vi ngũ tinh nguyên hoàng mà là một tên bán bộ nguyên tông cảnh thì không chừng ngay cả lục bảo hành và Trần Vĩnh Long cũng phải đau đầu. Hiển nhiên tu vi của hai kẻ này không thể che giấu trước mặt cường giả bán bộ nguyên tông cảnh như hai người. Trần An Vĩ nghe hàng vô nhất nói về lai lịch hai kẻ này. Khẽ cảm thán một câu, hàng gia quả là chịu chơi. Dùng hai tên ngũ tinh nguyên hoàng, một tên ngũ tinh nguyên vương để vây đánh lục thanh huyền chỉ mới lục tinh nguyên sư, lại còn sử dụng cả định thân trận. Thật không biết là bọn hắn cẩn thận, hay là dùng dao mổ trâu giết gà nữa. Trong lúc đám người ngơ ngẩn kinh ngạc thì hai tên sát thủ độc sát môn đã chạy được một khoảng xa. Tiểu tử, giao dịch chúng ta kết thúc. Dù thất bại. Nhưng ngươi vẫn phải trả phần nguyên thạch như đã thỏa thuận. Trước khi đi bọn chúng cũng không quên truyền âm cho Âu Mạc một câu. Nhìn thấy đồng bọn mình vậy mà lâm trận bỏ chạy, Âu Mạc thật sự tức giận, hắn cũng biết danh tiếng bọn người này không tốt, nhưng đây là người của hàng gia nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hợp tác cùng. Vốn kế hoạch là hắn sẽ nhanh chóng diệt đi lục thanh huyền rồi tiếp tục tìm mục tiêu khác. Nếu có thể thì giết càng nhiều tộc nhân lục gia càng tốt. Nhưng ai mà ngờ được hắn chưa kịp giết lục thanh huyền thì đám người này đã tới, đã thế đồng bọn lại còn bỏ chạy một mình. Hắn sao có thể không tức giận? Bất quá, ngay khi hai tên kia định bỏ chạy thì bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của thanh niên kia đánh người xong bỏ chạy. Nào có đạo lý đó? Động vào hắn, có thể tha. Nhưng đã động vào các nàng, dù ngươi có là thiên chi kiêu tử xuống đây ta cũng đánh. Dứt lời, thân ảnh hắn đã biến mất. Lúc xuất hiện trở lại đã ở trước mặt một tên trong số chúng. Sau lưng hắn băng hỏa luân hồi diễm đang liên tục xoay tròn, cung cấp băng hỏa nguyên lực hòa cùng lam băng và hồng hỏa của hắn. Băng hỏa luân hồi quyền. Không chút do dự, hắn hướng về phía tên kia đấm thẳng một quyền. Băng hỏa luân hồi quyền hướng thẳng yếu điểm tên đó mà đấm xuống. tên sát thủ kia nhìn thấy một quyền khủng bố đang lao tới trước mặt thì sắc mặt đại biến. Đây, tên này thật sự là Nguyên Vương Cảnh Sao. Nhưng dù sao hắn cũng là một ngũ tinh nguyên hoàn cảnh, phản ứng vẫn là rất nhanh, ngay khi Trần An Vĩ xuất hiện trước mặt. Hắn đã nhanh chóng sử dụng thân pháp đặc hữu của độc sát môn huyển một ẩn thân. Huyển một ẩn thân chính là thứ lúc nãy bọn hắn dùng để tránh thoát đòn tấn công bất ngờ của hàng vô nhất, bao gồm hai thức, ẩn thân và huyển một. Trong đó ẩn thân thức có công dụng như tên ẩn nặc khí tức rồi dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển trong không gian. Mà huyển một thức lại có công dụng giúp người thi triển thoát khỏi hiểm cảnh trong gan tất. Lúc này, hắn có ý định dùng huyển một thức để thoát khỏi quỷ đạo của băng hỏa luân hồi quyền. Bất quá, Trần An Vĩ làm sao có thể để hắn toại nguyện? Ngay khi hắn vừa dịch chuyển bằng huyển một thức, chờ đợi hắn chính là một cái băng hỏa luân hồi quyền khác. Làm, làm sao có thể? Là câu nói cuối cùng của hắn trước khi tan thành tro bụi. Ảm đạm mà chết. Lục Thanh Vân và mấy nữ nhìn thấy tình cảnh này hai mắt lập tức sáng lên, phu quân lại mạnh hơn rồi, lấy tu vi nhất tinh nguyên vương nhất kích miễu sát một ngũ tinh nguyên hoàng, trên thế gian mấy ai có thể làm được. Tên còn lại thấy đồng bọn mình bị diệt trong nháy mắt như vậy thì kinh sợ, quyết tâm dùng tốc độ nhanh nhất trốn thoát, nhưng mà ông trời thực sự treo ngươi. Ngươi! Tại sao đại trưởng lão ngươi lại muốn giết chúng ta? Chưa đi được bao xa thì trước mặt hắn đã xuất hiện một thân ảnh già nu cản bước tiến của hắn. Làm sao hắn có thể không nhận ra, lão già này chính là đại trưởng lão hàng gia, hàng vô nhất, nhưng kỳ quái là tại sao lão lại ngăn cản hắn? Hơn nữa còn muốn giết cả hai người bọn hắn. Ha ha, ta không chỉ muốn giết các ngươi. Mà ngay cả hàng gia cũng sẽ diệt. Hàng vô nhất cười gằn một tiếng nói. Ngươi phản bội hàng gia sao? Tên kia dường như không tin tưởng vào tai mình, đại trưởng lão tên này không phải trước giờ vẫn luôn trung thành với gia tộc sao? Làm sao lại có suy nghĩ phản bội? Phản bội Hàn vô nhất nghe được hai chữ phản bội như thể nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, lão cười phá lên, nhưng sau đó lại dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn tên sát thủ kia khiến hắn lạnh toát cả sống lưng, mà bên tai đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo kia, người chết không cần biết nhiều như vậy. Khô, chưa kịp la hết câu. Thi thể hắn đã nổ tung thành bọc máu, chết đến không thể chết hơn. Âu mạc ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này cũng không có phản ứng gì, dù sao cũng chỉ là quan hệ hợp tác, chết cũng không sao. Rồi lại nhìn đến đám người đang dần vây quanh mình. Hắn nở nụ cười tà ác, âm thầm vận chuyển nguyên lực kích động nguyên hải tâm, ý đồ muốn tự bạo. Tất cả các ngươi cùng ta chết đi, tất cả các ngươi cùng ta chết đi. Âu mạc gầm lên một tiếng, muốn tiến hành tự bạo. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã nghe một âm thanh thanh thúy vang lên và bụt một cái, thân thể hắn lập tức cứng đờ bất động, ngay cả nguyên hải tâm đang tích xuất nguyên lực cũng buộc phải dừng lại. Cái gì? Âu mạc như không tin vào tình hình hiện tại, hắn điên cùng vận chuyển nguyên lực, muốn tiếp tục tự bạo. Vô ích thôi, bên tai lại vang lên âm thanh lạnh lẽo đó, khiến Âu mạc bất giác rùng mình hướng ánh mắt nhìn về thân ảnh vị nam tử kia với sự nhạy bén của một hư huyễn trung kỳ hồn tu trần an vĩ làm sao có thể không nhận ra ý đồ của tên này vì thế nên ngay từ khi hắn bắt đầu tụ lực trần an vĩ đã nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà điểm vào huyệt đạo của hắn hắn có thể ra tay diệt đi cái tên nam nhân gọi âu mạc này nhưng ngay trước khi hắn ra tay nhạc phụ đại nhân đã kịp truyền tin cho hắn giữ lại âu mạc một mạng Vì thế Trần An Vĩ chỉ ra tay điểm nguyệt hắn mà không trực tiếp diệt sát. Âu mạc này, suy cho cùng cũng chỉ là nạn nhân mà thôi, đừng giết hắn, là câu nói mà luật bảo hành đã truyền âm cho hắn, giọng điệu tràn ngập sự tiếc nuối. Nạn nhân? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Trần An Vĩ cảm thấy tò mò về tên Âu mạc này. Không biết vì lý do gì khiến ông có thể tiếc nuối về một tên suýt chút giết chết nữ nhi của mình như vậy. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì chợt nghe giọng nói gầm thét của vị thiếu chủ Âu gia kia, khiến hai người buộc phải dừng lại. Muốn giết muốn chém gì thì nhanh lên, thù gia tộc không trả được, ta cũng không cần thiết phải sống nữa. Âu mạc thấy mình không thể tự bạo được nữa, không cam lòng hét trống lên. Bốt! Ngay khi hắn vừa hét lên thì một quyền đã nhẹ nhàng hạ cánh xuống gương mặt tuấn Mỹ của hắn. Bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo của Trần An Vĩ quyền này. Là dành cho những gì ngươi làm với huyền nhi. Bốt. Một quyền nữa lại rơi xuống, quyền này là để ngươi nhớ, mạng của ngươi là được nhạc phụ giữ lại. Âu Mạc bị Trần An Vĩ đánh hai quyền. Vẫn không cam lòng, hắn trừng mắt nhìn Trần An Vĩ bằng đôi mắt ngập tràn thù hận, tên này biết cái gì mà dám đánh hắn. Trong lúc Âu Mạc đang căm hận nhìn lấy Trần An Vĩ, thì bên tai lại vang lên giọng nói trầm ấm của lục bảo hành Âu Mạc. Ta biết con hiện tại đang rất căm hận lục gia bọn ta, nhưng ít nhất hãy để ta nói cho con biết tất cả mọi chuyện được chứ. Âu Mạc nghe vậy thì đưa mắt nhìn ông, nhếch miệng cười kinh bỉ, sao? Bây giờ lại còn muốn bào chữa cho hành động ghê tởm của các ngươi. Âu Mạc Lục Thanh Huyền và Lục Thanh Vân nghe được câu đó đồng loạt hét lên. Tên nam nhân khốn nạn này dám vô lễ với phụ thân các nàng. Trên tay hai nữ đồng loạt xuất hiện bảo kiếm. Đang muốn tụ lực thì lại thấy cái lắc đầu của phụ thân khiến hai nữ đành phải kiềm chế, nhưng đôi mắt tức giận vẫn không rời khỏi tên nam nhân kia. Lục Bảo Hành dù nghe được câu nói đó cũng không hề tức giận, ông chỉ nói, chuyện năm đó, đúng thật là lục gia có sai, nhưng không phải sai ở việc thẳng tay thanh trừng âu gia của con, mà là sai ở việc không nói cho con biết sự thật sớm hơn. Sự thật Âu Mạc nghe vậy thì kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn lại nhếch mép cười là một cách mới để ngươi bào chữa cho hành động của mình. A, ta không biết lục gia chủ giỏi miệng lưỡi như vậy a. Câu cuối là hắn dùng giọng điệu mỉa mai nhất để nói, đáng lẽ lúc trước hắn phải nhận ra bộ mặt thật của đám người này mới phải. Con có thể nghĩ như vậy, nhưng ta hy vọng sau khi con nghe ta nói hết, con sẽ có quyết định của riêng mình. Lục Bảo Hành vẫn không hề tức giận mà từ tốn nói. Âu gia năm đó quả thật đã cấu kết với hàng gia, báo cáo sai lệch thông tin. Dẫn tới lục gia ta tổn thất hai vị trưởng lão thất tinh nguyên hoàng, 12 vị hộ pháp có tu vi dao động từ tam tinh tới cử tinh nguyên vương, và hàng chục vị chấp sự khác. Ta lúc đó cực kỳ tức giận, nhưng cũng may mắn vì đã tốn cái giá không nhỏ để dò xét thiên cơ. Nếu không, ta thực sự đã ra tay, Âu gia là gia tộc dưới trướng lục gia cũng là thành phần nồng cốt của một trong ba đội quân mạnh nhất Nhật Nguyệt Đại Lục vô ảnh vệ, vì vậy những chuyện liên quan tới bọn hắn, ông nhất định phải cẩn thận. Âu Mạc nghe vậy thì sững sờ, hô hấp có chút dồn dập, hắn như gào lên, sự thật là gì, vì sao lúc ta trở về Âu Gia, chỉ còn là một đống đồ nát. Bởi vì dò xét thiên cơ là việc chống lại quy luật của vũ trụ. Sẽ bị phản vệ rất lớn. Chính vì vậy mà không phải chuyện gì cũng có thể dò xét. Giống như hàng tinh vì dò xét phải trần an vĩ mà bị lôi đình đánh xuống, chết ngay lập tức vậy. Mà vì lý do chống lại quy tắc vũ trụ. Tin tưởng sẽ không có kẻ nào ngu dại tới mức đi thay đổi kết quả của dò xét thiên cơ. Vì vậy có thể nói, dò xét thiên cơ là biện pháp cho ra sự thật, dù phải trả cái giá không hề nhỏ. Âu Mạc cũng biết điều đó. Vì thế nên khi nghe lục bảo hành vậy mà chấp nhận bỏ ra một cái giá để điều tra thực hư việc Âu gia phản bội. Hắn không nhịn được mà muốn nghe sự thật Phụ thân con, Âu Cảnh Hà năm xưa do bị hàng gia qua mặt mà đã đưa nhầm tin tức chúng ta dẫn tới tất cả mọi người thực hiện nhiệm vụ lần đó toàn bộ đều bị diệt Mà cường giả chủ chốt của Âu gia không khá hơn là bao Nhìn thấy gia tộc mình gầy dựng bị chính tay mình đẩy vào bờ vực diệt vong Phụ thân con đã nhận ra sai lầm của mình Hắn dùng mọi cách đẩy mọi người ra khỏi hiểm cảnh Thậm chí là không tiếc sinh mạng mà thiêu đốt nguyên hải tâm dẫn tới bị phản vệ. Lục bảo hành thở nhẹ ra một hơi. Thiêu đốt nguyên hải tâm là một việc vô cùng điên rồ. Bản thân nguyên hải tâm cũng có lực lượng riêng của nó. Khi thiêu đốt sẽ dẫn tới lực lượng trong nguyên hải tâm hao hụt, ảnh hưởng căn cơ tu sĩ, thậm chí có thể mất mạng. Vậy sau đó thế nào? Âu mạc nghe vậy thì chấn động. Cố giữ bình tĩnh nói. Sau đó... Phụ thân con gần như trở thành phế nhân. Mà Âu Gia không còn ai chống đỡ, sợ rằng sẽ đối mặt với sự sâu xé của các thế lực khác. Để giải quyết tình hình đó, ta đã đem tất cả những tộc nhân còn lại của Âu Gia vào không gian phát bảo tùy thân của ta. Phá hủy Âu Gia Ngoài mặt lại tuyên bố Âu Gia cấu kết ngoại nhân mưu đồ hãm hại lục gia, nhưng trong tối lại âm thầm cho người đi điều tra kẻ đứng đằng sau sự việc năm đó. Âu Mạt nghe được điều này thì hoàn toàn ngỡ ngàng. Hóa ra đây mới là sự thật. Âu gia vì bị hàng gia lừa nên đã vô tình hại lục gia, lục gia không những không trách phạt mà còn thay phụ thân hắn bảo vệ những tộc nhân còn lại của Âu gia. Mọi chuyện là sự thật. Âu Mạt lắp bắp hỏi. Như chưa thể tin vào tai mình. Không ai biết, cảm giác tuyệt vọng của hắn khi nhìn thấy nơi quen thuộc với chính mình nay lại hóa thành tro bụi là như thế nào? Hắn đã từng tưởng tượng, từ nay đến cuối đời hắn không còn được nhìn thấy bất kỳ tộc nhân nào của Âu Gia nữa. Mặc dù nói Âu Gia là vô ảnh vệ, nhưng ai cũng biết, một khi đã trở thành vô ảnh vệ, thì mọi hành tung đều phải che giấu vô cùng cẩn mật, có thể nói là hoàn toàn biến mất khỏi ánh mặt người đời. Cho nên hắn đã luôn nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ được gặp lại những người thân quen nữa. Điều đó càng thôi thúc hắn tu luyện để trả thù. Lục Bảo Hành nghe vậy thì gật đầu, bởi vì điều này mà ta đành phải để Âu Gia mang ô danh, nhưng tới hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng ta đã tra ra kẻ đưa thông tin sai lệch năm đó. Là ai? Ta phải giết hắn. Âu Mạc nghe vậy gầm lên, hắn phải giết kẻ đã làm ra chuyện ác độc kia, vì kẻ đó mà Âu Gia của hắn phải chịu những điều này. Muốn giết hắn cũng được. Nhưng phụ mẫu đang chờ con, con không muốn đi gặp họ sao? Lục bảo hành lại từ tốn nói, giọng điệu khuyên nhũ của một bậc tiền bối hiện rõ. Ta, Âu Mạc nghe nói thì do dự, lúc gia tộc gặp nạn hắn vẫn đang bế quan tại học phủ. Nào có mặt giúp đỡ họ, bây giờ bảo hắn đi gặp mặt họ, làm sao hắn có thể đi? Không cần tự trách, Âu Gia có được một vị thiếu chủ thiên tài như con đã là một điều tự hào của bọn hắn. Lục bảo hành nói, ánh mắt khích lệ như thể đây chính là nhi tử của ông vậy. Âu gia đã cống hiến rất nhiều cho lục gia, vì thế ông coi từng tộc nhân của Âu gia, từng vị vô ảnh vệ, như người thân của mình. Và đương nhiên lớp trẻ cũng được ông coi như hậu bối mà bồi dưỡng. Âu mạc cũng không ngoại lệ. Lục bảo hành nhìn hắn một lúc rồi bay về một phía, mau đi theo ta. Âu mạc cũng không nhiều lời thêm mà lập tức đuổi theo lục bảo hành, hắn cũng đang rất mong gặp được phụ mẫu sau bao năm tháng xa cách A. Trần An Vĩ ở bên cạnh nhìn thấy mọi chuyện là như vậy thì cũng không khỏi bất ngờ. Thì ra còn có chuyện như vậy. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, mọi chuyện ổn thỏa là được rồi. Hắn lúc này đang tập trung ánh nhìn về một thân ảnh nữ nhân, ương ngạnh nóng bỏng đang đứng bên cạnh lục thanh vân, ánh mắt hờ hững nhìn hắn và mọi thứ xung quanh. Nàng một thân mặc hồng y bó sát thân thể, làm lộ ra đường công tuyệt mỹ cùng bờ mông tròn lẳng và đôi gò bông đào ngạo kiều vĩnh cao, Vòng eo thon thả không xương khiến bất kỳ nam nhân nào cũng muốn ôm lấy mà nhấm mút. Nàng không ai khác chính là thê muội của hắn. muội muội của Lục Thanh Vân, Lục Thanh Huyền. Trong quá khứ, hắn từng vô tình cứu nàng, cũng vô tình cướp đi trái tim của nàng, nhưng lại không thể dành thời gian ở bên cạnh chăm sóc nàng. Trong lòng hắn đương nhiên tràn ngập ấy nấy. Có thể. Ban đầu hắn chăm sóc các nàng vì cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm, nhưng lâu dần. Hắn không còn cảm thấy như vậy, mà là bởi vì hắn thực sự muốn chăm sóc cho các nàng. Hắn không muốn bất cứ nữ nhân nào phải chịu thiệt thòi. Dù hắn không phải đấng cứu thế, nhưng ít nhất, Trần An Vĩ hắn sẽ không để nữ nhân của mình phải trải qua đau khổ. Không tiếp tục nghĩ nhiều, hắn lập tức tiến lại gần, mà Trần Vĩnh Long cùng mấy nữ cũng vô cùng tâm lý mà nhường lại không gian cho hai người. Huyền Nhi Hắn dịu dàng bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng miệng vừa trầm ấm gọi tiếng gọi của hắn làm lục thanh huyền thân thể khẽ rung lên nàng cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể mặt đối mặt nhìn hắn đôi tay nhẹ nhàng rút ra khỏi tay hắn nói tỷ phu tìm muội có chuyện gì sao trần an vĩ nghe vậy thì nhíu mày nàng đây là muốn tạo khoảng cách với ta sao nhưng mà đừng nghĩ làm vậy thì nàng có thể thoát khỏi tay ta nghĩ rồi hắn tỏ ra bình thản nói ta đúng thật là có chuyện cần muội giúp Lục Thanh Huyền nghe vậy cũng hiếu kỳ. Nhất thời buông lỏng cảnh giác, bởi vì nàng nghĩ hắn sẽ không dám làm gì quá phận tại nơi này. Vì thế nàng liền hỏi là chuyện, ưng, nhưng nàng đã lầm, tên nam nhân này không hề biết liêm sĩ là gì. Lời chưa kịp nói hết đã nhìn thấy nam nhân trước mặt dùng tốc độ nhanh nhất ôm nàng vào lòng. Đôi môi còn bị đôi môi nam nhân hung hăng chiếm lấy. Bất quá, hung hăng là vậy. Nhưng Lục Thanh Huyền lại cảm nhận được tình cảm hắn dành cho nàng, không phải tình cảm giữa huynh muội mà nó chính là thứ tình cảm mà nàng mong chờ bấy lâu. Tình yêu nam nữ Nàng muốn chìm đắm vào trong đó, muốn hưởng thụ tình yêu của hắn, dù chỉ một lần. Ngay lúc ý thức dần chìm vào trong nụ hôn kỳ diệu của nam nhân, thì như có điều gì thôi thúc, trong đầu nàng hiện ra vô số câu hỏi khiến nàng không thể không đẩy hắn ra. Hắn, hắn tại sao lại làm như vậy? Hắn đang treo đùa ta sao? Lục Thanh Huyền định giơ tay định đánh hắn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt anh Tuấn của hắn cùng ánh mắt chân thành kia, nàng bất giác khựng lại một chút. Chút khựng lại của Lục Thanh Huyền tạo điều kiện cho nam nhân một lần nữa ôm lấy ngọc thể thon thả của nàng. Nhưng lần này hắn kiên quyết không để nàng thoát khỏi vòng tay hắn nữa. Mặt cho tiểu giai nhân trong lòng dễ dụa, mặt cho ánh mắt quốc ức, long lanh như sắp khóc của nàng nhìn hắn, Trần An Vĩ vẫn cố chấp ôm nàng miệng lại nhắm vào bờ môi kiều diễm đã sưng đỏ của nàng mà hôn xuống. Lục Thanh Huyền không kịp né tránh chỉ bất lực để cho nam nhân hôn mình, ánh mắt trợn tròn nhìn hắn. Trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu, mà nhiều hơn là sự uất ức cũng tức giận. Tại sao, tại sao hắn đã có tỉ tỉ, có các nữ nhân khác? Nhưng vẫn muốn nàng. Hắn thực sự có nàng trong lòng sao? Hay chỉ là chút thú vui qua đường? Tâm tình nàng lúc này thật sự rất tồi tệ, nàng mong chờ hắn bao nhiêu năm, tới khi hắn xuất hiện thì nàng lại phát hiện hắn vậy mà lại là tỷ phu của nàng. Nhưng nếu là thế thì cũng thôi, vì nàng có thể vì tỷ tỷ mình mà chôn sâu tình cảm này, vĩnh viễn không có ý đồ khác. Nào ngờ tên này không hề biết đủ, đã có tỷ tỷ cùng các nữ nhân khác, lại còn thèm muốn nàng. Trong lúc nhất thời, Lục Thanh Huyền thực sự bức ức. Bất chợt bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của nam nhân, bao nhiêu năm qua, ta chờ đợi ngày được gặp lại nàng, nói cho nàng biết tình cảm trong lòng ta. Huyền Nhi, ta yêu nàng. Lục Thanh Huyền nghe câu nói có nam nhân. Trong lòng thật sâu rung động, ánh mắt trợn tròn nhìn nam nhân vẫn đang dịu dàng hôn lấy đôi môi của mình. Đúng, Trần An Vĩ không thô bạo chiếm lấy đôi môi nàng nữa, mà lần này hắn dùng sự dịu dàng và chân thành nhất hòa vào cái hôn của mình. Hy vọng có thể khiến nàng cảm thấy tốt hơn. Lục Thanh Huyền quả nhiên đã cảm thấy tốt hơn, nhất là khi nghe được hắn thổ lộ, nhưng một chút lý trí khiến nàng không thể hoàn toàn tin tưởng điều đó. Nàng dừng sức đẩy hắn ra, dù chưa thể thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng nàng không quan tâm điều đó. Đôi mắt nàng lúc này chỉ nhìn lấy nam nhân gọi tỷ phu của nàng, nam nhân vừa thổ lộ tình cảm với nàng ngay trước mặt bao nhiêu người trong đó có cả tỷ tỷ. Môi đẹp hé mở, nàng muốn xác nhận sự thật. Tỷ phu đừng nói đùa, ngươi đã có tỷ tỷ và các nữ nhân khác. Trái tim ngươi đủ lớn để chứa thêm cả ta sao? Hay đối với ngươi, ta chỉ là một niềm vui mới? Trần An Vĩ nghe vậy, chỉ cười dịu dàng nhìn nàng nói ta tự tin mình phong lưu nhưng không vô tình. Tất cả các nàng, bất kỳ ai đã là nữ nhân của ta, ta đều sẽ đối xử hết mực. Tuyệt không phụ lòng lời nói của trần an vĩ vang vọng trong không gian khiến lục thanh vân mấy nữ từng đôi mắt đẹp sáng rực nhìn hắn trong lòng như được nếm mật lục thanh huyền cũng nhìn hắn ánh mắt từ uất hận chuyển sang dịu dàng đang định nói gì đó thì lại nghe thấy thanh âm quen thuộc của tỷ tỷ vang lên bên tai huyền nhi tỷ biết muội còn đang do dự sợ rằng sẽ tranh giành tình cảm của chàng với ta nhưng chàng thật sự rất tốt tốt hơn bất kỳ nam nhân nào trên thế gian này Hắn sẽ không để bất kỳ ai trong số nữ nhân của hắn phải chịu thiệt cả. Tỉ mụi chúng ta trước giờ làm gì cũng có nhau, không chút xa rời. Vậy nên nếu có thể, tỉ tỉ cũng muốn cùng mụi gả cho cùng một người. Nghe được tiếng lòng của tỉ tỉ, lục thanh huyền không còn gì phải do dự nữa. Phải, nàng và tỉ tỉ trước giờ vẫn luôn có nhau, dù bất cứ việc gì cũng đều làm cùng nhau. Nàng thực sự cũng không muốn rời xa tỉ tỉ. Nếu có thể nàng cũng muốn gả cùng tỷ tỷ, nhưng lại sợ tình cảm người đó không đủ lớn khiến hai nàng phải trở mặt. Nhưng bây giờ khi nghe thấy tỷ tỷ mình nói vậy, Lục Thanh Huyền đã làm ra quyết định. Tay nàng choàng qua cổ hắn. Đôi mắt long lanh dạt vào tình ý nhìn Trần An Vĩ, nhẹ giọng nỉ non, thiếp mà phát hiện chàng phụ bạc bất kỳ ai trong số bọn thiếp, thiếp sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng. Dứt lời, nàng nhón chân lên một chút, Dân hiến môi thơm cho nam nhân duy nhất của cuộc đời mình, đẹp, đẹp quá. Lục Thanh Huyền kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mặt, bàn tay trắng nõn che đi khuôn miệng xinh xắn nhỏ nhắn của mình, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin nhìn nam nhân bên cạnh. Thế nào? Bất ngờ chứ? Lúc Tỷ mới vào bát diện thạch của chàng. Tỷ cũng phải bất ngờ vì nồng độ nguyên khí trong này, ngoài phong cảnh hữu tình lại còn đầy đủ mọi thứ phụ trợ tu luyện. Lục Thanh Vân đứng bên cạnh nhìn gương mặt kinh ngạc của mụi mụi mình, không nhịn được cảm thán một câu. Không chỉ có nàng. Mà mấy nữ khác lần đầu được hắn đưa vào bác diện thạch như cổ tự thư cũng không nhịn được mà kinh ngạc. Bác diện thạch lúc này đã đạt tới công cấp cho nên thiên địa nguyên khí bên trong nó đã nồng đậm hơn rất nhiều lần so với thời điểm Trần An Vĩ mới nhận được nó. Điều đó cũng có nghĩa là nữ nhân của hắn cũng có điều kiện tốt hơn để tu luyện. Hơn nữa. Trần An Vĩ nhận thấy rằng bác diện thạch còn có thể tự thăng cấp cho trận pháp bảo vệ, khiến không gian càng thêm kiên cố hơn. Chợt, Lục Thanh Huyền như để ý tới thứ gì. Nàng chỉ tay về phía một cây đại thụ mọc sừng sững tại một góc bác diện thạch, xung quanh và cả đằng sau còn có một thác nước chảy dài. Nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Đó là gì nha? Lục Thanh Huyền thắc mắc hỏi, nàng hứng thú bay xung quanh nhìn lấy đại thụ trước mặt. Trần An Vĩ nhìn thấy cảnh này bất giác nhìn sang Hàng Mộng Nhu, ánh mắt như muốn hỏi nữ nhân các nàng khi nhìn thấy thứ đồ lạ đều như vậy sao? Hàng Mộng Nhu bị hắn nhìn thì ngượng ngùng quay mặt đi, tên này nhất định là cố ý. Hắn biết lúc đó nàng cũng làm như vậy nên mới nhìn nàng đây mà. Nhưng mà nàng cũng không hề nghĩ lúc đó mình có thể buông lỏng cảnh giác mà biểu hiện như vậy. Rồi không biết từ lúc nào nàng rơi vào ma trảo của hắn, nhưng lại không hề muốn thoát ra. Lục Thanh Huyền sau một lúc quan sát đại thụ, lại phát hiện bên trên từng nhánh cây có những ngôi đình viện kỳ lạ, thậm chí còn có những ngôi đình viện được khắc tên chứng tỏ nó đã có chủ. Ly Vĩ Điện, Vân Vĩ Điện, Nhu Vĩ Điện và Nhiên Vĩ Điện. Đây chẳng phải tên của các nàng và tên hắn sao. Lục Thanh Huyền thầm nghĩ, rồi nhanh chóng hạ xuống bên cạnh hắn hỏi, tiểu vĩ, đại thụ đó là gì vậy? Những ngôi đình viện đó là gì a? Trần An Vĩ nghe vậy thì cưng chiều xoa đầu nàng rồi từ tốn nói đó là đình viện thụ. Trên đó có những ngôi đình viện có thể hỗ trợ các nàng tu luyện. Rồi hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lục Thanh Huyền, đang muốn ngự không bay lên, thì bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của nữ nhân bọn thiếp đi bế quan đây. Không làm phiền hai người. Dứt lời đã thấy Lục Thanh Vân mấy nữ lần lượt ngự không bay về đình viện của mình. Mà Trần An Vĩ cũng không ngăn cản. Chỉ cần các nàng không quá sức là được. Bảo bối, để ta đưa nàng đi chọn đình viện. Trần An vĩ bế lục thanh huyền theo kiểu công chúa rồi ngự không đến gần đình viện thụ. Tìm cho nàng một đình viện gồm hai loại nguyên sắc là hỏa và lôi, đặt tên là huyền vĩ điện. Hiển nhiên là vì lục thanh huyền có hai loại nguyên sắc là lôi hệ và hỏa hệ. Dù không có nhiều loại nguyên sắc trong nguyên hải như tỉ tỉ mình lại hơi, ham chơi một chút, từng một chút. Nhưng nàng cũng là một thiên tài. Vì đình viện phù hợp lại nằm khá xa so với của mấy nữ nên Trần An vĩ lại búng tay một cái, lập tức huyền vĩ điện đã xuất hiện bên cạnh các đình viện khác. Lục Thanh Huyền nhìn thấy cảnh này thì hai mắt sáng rực lên, thiếp cũng đi bế quan đây không làm phiền chàng nữa. Dứt lời nàng đang định lon ton chạy vào huyền vĩ điện thì bị nam nhân kéo lại. Bất chợt bị kéo lại khiến nàng mất đà, Lục Thanh Huyền chới với ngã vào lòng nam nhân. Đôi mắt u oán nhìn hắn, bỗng dưng chàng kéo thiếp làm, ưng, lời chưa nói hết đã bị chặn lại nơi cuốn họng đôi môi nàng lại bị nam nhân chiếm hữu. Bên tai lại vang lên giọng nói khiến nàng sao xuyến kia ta vẫn chưa nhận được câu trả lời của nàng. Câu, câu trả lời gì? Lục Thanh Huyền bị hỏi bất ngờ thì ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác, lắc bắc hỏi. Nàng gả cho ta nhé. Trần An Vĩ không từ bỏ cơ hội. Vòng tay ông gia nhân siết chặt hơi một chút, hắn quyết định không cho nàng cơ hội lẩn tránh nữa. Có thể ngươi sẽ nghĩ hắn vội vàng, nhưng thương nhớ một người mấy năm liên tục, mà bản thân thậm chí còn không biết người đó có còn nhớ mình là ai không. Cảm giác đó, so với yêu đơn phương còn đau khổ hơn. Hắn không muốn Lục Thanh Huyền tiếp tục chịu đựng cảm giác đó thêm một phút giây nào nữa. Nếu đã không biết thì hắn có thể không làm gì, nhưng nếu đã biết, hắn sẽ chăm sóc, bảo vệ nàng hơn nữa không phải hắn cũng như nàng sao như vậy thì việc gì phải làm khó chính mình lục thanh huyền nghe vậy thì bất ngờ nàng quay lại nhìn hắn chỉ thấy gương mặt anh tuấn kia đang nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể từ ánh mắt đó của hắn nàng có thể nhìn ra sự trân trọng và yêu thương dành cho mình thân thể nàng bất giác run lên lục thanh huyền nhìn kỹ gương mặt anh tuấn này gương mặt của nam nhân nàng yêu khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp nhất từng có Khóe mắt chảy ra hai dòng lệ. Lệ của hạnh phúc. Kiếp này thiếp hoàn toàn thuộc về chàng. Dịu dàng nói một câu, Lục Thanh Huyền mạnh dạng hôn lên môi hắn một cái. Trần An Vĩ cũng không từ chối mà tận tình thưởng thức bờ môi nhỏ nhắn kiều diễn của thê muội. Một lúc sau. Tách ra để lại một sợi tơ bạc nối liền giữa khuôn miệng hai người. Lục Thanh Huyền ánh mắt mê ly nhìn hắn, tham lam mà cọ cọ vào lồng ngực săn chắc của nam nhân. Như muốn thu hết khí tức của hắn vào trong người Trần An Vĩ nhìn thấy tiểu gia nhân trong lòng như vậy thì phì cười Nhưng cũng không ngăn cản Chỉ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của nàng Treo chọc nói như con mèo nhỏ Lục Thanh Huyền nghe vậy biểu môi Biết làm sao được Nàng chờ ngày này lâu rồi mà Giờ được tận hưởng tình yêu của nam nhân làm sao có thể nhịn được mà không làm nũng Trong lúc hắn và nàng âu yếm Âm thanh hệ thống vang lên Vẫn máy móc và vô cảm như thường lệ, hệ thống nâng cấp thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được gói quà thăng cấp, hạ. Thăng cấp xong rồi. Trần An Vĩ nghe vậy thì kinh hỉ miễn cười. Hắn từng nghe ảnh nhi nói khi hắn thuần thục ba loại nguyên lực thuộc tính riêng biệt, hệ thống sẽ thăng cấp. Nay khi nghe hệ thống đã hoàn thành nâng cấp thì lập tức vui mừng, không biết sẽ có điều gì mới chờ hắn. Bất chợt, như nhớ ra điều gì hắn lập tức hỏi ảnh nhi. Có phải khi hệ thống tiến hành nâng cấp thì ta không thể sử dụng đúng không? Bởi vì từ sau ngày hắn tiếp nhận luồng ký ức kia, hắn đã liên tục câu thông với hệ thống nhằm mua quà cho mấy nữ. Nhưng bất kể hắn câu thông như thế nào, hệ thống cũng đều không trả lời hắn. Đúng vậy, hệ thống cần thời gian để nâng cấp nên sẽ ngưng hoạt động trong thời gian đó. Bất quá mỗi lần đủ điều kiện, hệ thống đều sẽ hỏi công tử có muốn tiến hành nâng cấp không? Lần này là lần đầu tiên hệ thống nâng cấp. Đáng lẽ cũng sẽ hỏi nhưng do công tử cũng vừa lúc tiếp nhận ký ức nên hệ thống và ảnh nhi đã tự quyết định. Ảnh nhi nói tới câu này thì rất sợ hắn nổi giận mà nhỏ giọng nói, chọc chọc hai ngon tay nhỏ với nhau, gương mặt tràn đầy sự ăn năn nhìn hắn. Trần An Vĩ nghe vậy thì bật cười, dịu dàng xoa đầu tiểu nha đầu. Hắn nói, không sao đâu, nàng cũng muốn tốt cho ta mà. Bây giờ nói cho ta những thứ mới của hệ thống đi. Ảnh Nhi thấy công tử không giận thì miễn cười, nói lần nâng cấp này sẽ chủ yếu dùng để nâng cấp nguyệt ảnh quầy. Bây giờ thay vì chỉ bán 3 món, nó sẽ bán thêm một món hàng đặc biệt. Món hàng đặc biệt. Trần An Vĩ nghe vậy bất ngờ hỏi, đặc biệt như thế nào nha? Ảnh Nhi gật đầu nó sẽ bán các loại gói quà, phân biệt gồm gói quà huyết mạch, gói quà thể chất, gói quà công pháp và rất nhiều thứ khác. Gói quà thăng cấp thường, cũng nằm tại vị trí này. Nó chỉ làm mới mỗi tuần một lần, và giá cả thì tùy vào phẩm cấp của nó. Các gói quà này được phân chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm và một cấp độ cực hiếm, siêu phẩm. Vậy các gói quà ẩn chứa những gì? Trần An Vĩ nghe vậy thì hỏi, hắn chưa sử dụng nó bao giờ nhưng hắn cũng biết chúng nó ẩn chứa nhiều thứ đặc biệt. Không nhìn thấy gói quà thăng cấp chỉ có thể xuất hiện khi hắn nâng cấp hệ thống sao. Công tử đoán xem. Ảnh nhi nghe vậy thì lè lưỡi trêu chọc hắn. Xú nha đầu, mau nói đi. Trần An vĩ cốc đầu nàng một cái, thúc giục nói. Ảnh nhi bị cốc đầu biểu môi một cái, khi thực lực công tử mạnh lên, hệ thống nâng cấp nhiều hơn. Nguyệt ảnh quầy cũng sẽ được gia tăng khả năng xuất hiện các loại vật phẩm cao cấp hơn. Hiện tại nó chỉ có thể bán các loại vật phẩm từ thiên cấp cực phẩm tới linh cấp cực phẩm. Vật phẩm cao hơn vẫn có thể xuất hiện, nhưng tỷ lệ chưa tới một phần vạn. Tương tự, các gói quà cũng chỉ có thể xuất hiện trung phẩm trở xuống, thượng phẩm có một phần trăm cơ hội xuất hiện. Các loại cao hơn thì hiện tại không thể xuất hiện. Nhưng dù có nâng cấp cao hơn, thì siêu phẩm gói quà vẫn rất ít khả năng xuất hiện. Tất cả đành phải tùy duyên công tử rồi. Hiếm như vậy sao? Trần An Vĩ kinh ngạc tột độ khi nghe ảnh nhi nói vậy, siêu phẩm nghe qua rất khí phách nha, vậy mà kể cả khi hắn có thể nâng cấp hệ thống lên cao cấp nhất vẫn không thể giúp gói quà cấp bậc đó xuất hiện. Ừm, còn bây giờ, ảnh nhi nghĩ công tử nên mở nguyệt ảnh quầy thu về gói quà thăng cấp, thường, đi. Ảnh nhi lên tiếng đề nghị. Hệ thống, mở nguyệt ảnh quầy. Trần An Vĩ gật đầu, ngay lập tức mở nguyệt ảnh quầy. Vì ảnh nhi từng nói khi hệ thống thăng cấp sẽ có hai gói quà một thượng một hạ. Gói hạ hắn được nhận miễn phí, dù cũng chứa những món quà đặc biệt, nhưng ảnh nhi nói tốt nhất là vẫn nên mua cả gọi thượng nữa, hắn cũng nghĩ như vậy. Nên không do dự mà mở nguyệt ảnh quầy. Nguyệt ảnh quầy, đã mở. Âm thanh hệ thống lại vang lên như hưởng ứng lời nói của hắn. Ngay lập tức trước mặt hắn xuất hiện một giao diện với bốn ô sáng quen thuộc. Trong đó vẫn chứa những món đồ cực kỳ đáng giá. Nhưng khiến hắn chú ý nhất là con số nguyệt ảnh tệ đang có của hắn, 30 vạn. Nhiều như vậy sao? Trần An vĩ cảm thán một câu. Hắn không nghĩ tới mình chỉ đại khai sát giới một thoáng, một kích đánh bay bán bộ nguyên tông cảnh vậy mà được gần 30 vạn tệ. Không có gì bất ngờ cả, lúc công tử làm những việc đó có rất nhiều người đang chứng kiến, nguyệt ảnh tệ tăng mạnh cũng là dễ hiểu. Ảnh Nhi lên tiếng nói. Trần An Vĩ cũng gật đầu, không tiếp tục để ý tới nó, 30 vạn tuy nhiều, nhưng với Nguyệt ảnh quầy đã nâng cấp, tin tưởng chưa kịp mua được thứ gì đã hết sạch. Bởi vì Nguyệt ảnh quầy lúc này đang có, thiên cấp cực phẩm bảo y, vô thủy y. Giá bán 9.000 tệ, ở ô sáng thứ nhất. Linh cấp trung phẩm công pháp, lôi hỏa liên hợp công, giá bán 13.000 tệ, ở ô sáng thứ hai. Trung cấp dịch chuyển phù. Giá bán 5.000 tệ, ở ô sáng thứ ba. Ô đặc biệt hiện tại đang bán gói quà thăng cấp, thường. Giá bán 100.000 tệ. Phía dưới ô sáng còn có một cái đồng hồ ghi, còn 11 giờ 59 phút 59 giây. Chứng tỏ nó chỉ xuất hiện trong một đoạn thời gian. Trần An Vĩ nhìn thấy vậy thì cười phá lên, miệng nói, không tệ, vận khí hôm nay của hắn cũng không tính là quá tệ. Vừa ra đã xuất hiện linh cấp trung phẩm rồi. Nhưng khi hắn chú ý tới gói quà kia, nụ cười trên miệng lập tức cứng lại. Một trăm nghìn tệ. Tức là mười vạn tệ. Như vậy có đắt quá không? Trần An Vĩ không thể kinh ngạc hơn được nữa. Nhìn ảnh Nhi hỏi. Không có gì quá đắt cả, những gói quà thăng cấp này rất hiếm, chỉ khi nào công tử đạt đủ điều kiện khiến hệ thống thăng cấp, chúng mới xuất hiện. Mà mỗi lần xuất hiện... Chúng sẽ đưa đến cho công tử và những người xung quanh rất nhiều cơ hội. Công tử không nên bỏ lỡ. Ảnh nhi nghe thấy hắn hỏi thì lập tức giải thích, cùng thuyết phục. Được rồi, ta mua. Trần An Vĩ cắn răng mua lấy lôi hỏa liên hợp công, dịch chuyển phù và gói quà thăng cấp, thường. Nguyệt ảnh tệ nhanh chóng giảm xuống còn hơn 18 vạn tệ. Nhìn thấy số nguyệt ảnh tệ mình tốn bao nhiêu công sức mới giành được, giờ chưa kịp tiêu gì đã mất gần một nửa. Trần An Vĩ tiếc muốn đứt ruột. Bất quá, nghĩ tới cũng lâu rồi mình không mua sắm cho chúng nữ thì hắn lập tức đổi mới. Nhưng sự thật tàn khốc, sau lần đầu tiên có được linh cấp trung phẩm và gói quà, hắn làm mới chỉ toàn ra những thứ không hữu dụng chút nào. Chợt hắn lại nhìn thấy Lục Thanh Huyền đang nhìn mình, nở nụ cười tà bảo bối, thơm ta một cái nào. Lục Thanh Huyền từ nãy tới giờ quan sát biểu hiện của hắn chỉ thấy hắn cứ như một tên tâm thần. Lúc thì cười vui vẻ lúc thì kinh ngạc tột độ. Nàng còn đang muốn xem thử hắn có ấm đầu không, thì lại nghe hắn gọi khiến nàng giật mình thu tay. Nghe hắn nói, dù không hiểu chuyện gì nhưng nàng vẫn hôn hắn một cái vào má, rồi lại nhìn thấy hắn chỉ tay về phía má còn lại. Nàng biểu mỗi liếc xéo hắn một cái, nhưng cũng nhanh chóng thơm hắn cái nữa. Trần An Vĩ được thê tử hôn thì cười cười, cảm thấy vận khí mình lại tăng lên, lại tiếp tục điên cuồng đổi mới. Với tầm mắt của hắn bây giờ, thiên cấp đã không còn đủ dùng. Quả nhiên sau khi được Lục Thanh Huyền tăng vận khí, hắn chỉ tốn mấy chục lần làm mới, hắn đã mua được kha khá thứ hay ho. Sau khi mua được những thứ đó, Trần An Vĩ nhìn lấy tiểu gia nhân vẫn đang ôm mình, gương mặt nàng hiện lên chút bất an. Chắc là do nhìn thấy hắn như người điên đây mà. Ta có quà cho nàng. Trần An Vĩ gãy nhẹ cánh mũi nhỏ xinh của Lục Thanh Huyền, cưng chiều nói. Đâu, đâu, mau cho thiếp. Lục Thanh Huyền hai mắt sáng rực nhìn lấy hắn, hào hứng nói, chút bất an cũng quăng ra sau gáy. Không phải nàng ham quà, mà là chỉ cần là của hắn, dù chỉ là một bông hoa dại ven đường nàng cũng sẽ quý trọng. Được nam nhân trong lòng tặng quà, có nữ nhân nào không quý đâu. Trần An Vĩ nghe vậy cười dịu dàng, đầy cưng chiều mà vuốt lấy mái tóc dài xuôn mượt của nàng. Không giống như tỷ tỷ Lục Thanh Vân. Lục Thanh Huyền có một mái tóc đen tuyền tài như thắt xuống tới tận eo. Trên nó còn pha lẫn chút sắc hồng và tiếng như một đặc trưng của Nguyên Hải chỉ gồm hỏa hệ nguyên sắc và lôi hệ nguyên sắc của nàng. Nhưng điều đó không khiến mái tóc nàng trở nên xấu đi mà ngược lại gây cho hắn cảm giác hài hòa tới cực điểm, lại rất hợp với khí chất của nàng. Trần An Vĩ phất tay một cái, trên tay đã xuất hiện một tấm nguyên bài và một kiện y phục. Mà khí tức của chúng khiến Lục Thanh Huyền không nhịn được biến sắc, miệng nhỏ lẩm bẩm, Linh. Linh cấp, Linh. Linh cấp. Tiếng nói của Lục Thanh Huyền vang vọng khắp không gian bác diện thạch, khiến mấy nữ đang trốn trong đình viện thụ cũng phải bất ngờ. Các nàng nói bế quan thực ra là tránh đi để tạo không gian cho phu quân và Lục Thanh Huyền có thể ở bên nhau thêm chút. Ai mà ngờ tên này lại lén lút tặng quà cho nàng ấy chứ. Thế là bất giác. Những cổ thần thức giận dỗi quét đến muốn xem xem hắn đã tặng cho lục thanh huyền thứ gì. Kể cả cổ tự thư và thiên nhi cũng không nhịn được tò mò mà phóng thần thức tới. Các nàng đương nhiên gặp qua không ít linh cấp, nhưng một nguyên vương lại không hề tiếc núi khi đem chúng cho người khác thì đúng là hiếm thấy. Phải biết rằng một nguyên vương cảnh bình thường dù không thể phát huy được hết sức mạnh của linh cấp phát bảo. Nhưng nếu có một kiện thì chiến lực vẫn sẽ gia tăng một mảng lớn. Hắn lại có hai kiện nhưng lại cho nữ nhân của mình cả hai. Điều này khiến các nàng càng ngày càng tò mò về nam nhân này. Trần An Vĩ đương nhiên cũng cảm nhận được các nàng đang chú ý tới động tỉnh bên này. Cười thầm để xem lát nữa các nàng phản ứng kiểu gì. Hắn nhẹ nhàng nói, đây là linh cấp trung phẩm công pháp, lôi hỏa liên hợp công, phù hợp nhất với người sở hữu lôi hỏa nguyên hải như nàng. Nói rồi hắn chỉ vào kiện y phục bên cạnh, đây là linh cấp hạ phẩm lôi hỏa y rất phù hợp với nàng linh cấp hạ phẩm lôi hỏa y là một bộ y phục pha lẫn sắc đỏ của hỏa hệ và tím của lôi hệ có công dụng hỗ trợ người mặc hấp thu lôi hệ và hỏa hệ nguyên lực ngoài ra còn có thể tích trữ lực lượng của chủ nhân lúc nguy cấp còn có thể dùng lực lượng đã tích trữ phóng thích ra công kích tương đương với tu sĩ cửu tinh nguyên vương cảnh sau khi giải thích sơ qua công dụng của hai kiện vật phẩm vừa lấy ra Trần An Vĩ nhìn thấy Lục Thanh Huyền đang kinh ngạc nhìn hắn, cái miệng nhỏ hé mở nhìn rất đáng yêu. Biểu cảm của nàng khiến hắn bật cười, thích không? Chàng! Linh cấp mà chàng cũng có thể cho thiếp dễ dàng vậy sao? Lục Thanh Huyền ngẩn ngơ nhìn hắn, trong lòng chảy xuôi một dòng nước ấm. Nam nhân này vậy mà không chút tiếc nuối mà lấy hai kiện linh cấp ra đưa cho nàng. Tâm tình nữ nhân sao có thể không rung động? Phải biết cả Nhật Nguyệt Đại Lục này muốn kiếm một kiện linh cấp cũng rất khó, mà tìm thấy đi nữa chẳng phải sẽ giấu đi một mình sử dụng sao. Hắn lại có hai kiện nhưng không giữ lại cho mình bất cứ kiện nào mà đem cho nàng tất cả. Đây là sư phụ ảnh nhi cho ta, nàng cứ nhận lấy không cần ngại. Trần An Vĩ cười nói, vẫn tiếp tục lấy sư phụ ảnh nhi ra làm bình phong cho những vật phẩm mình vừa lấy ra. Nhưng chỉ mình thiếp có như vậy chàng không nghĩ thiệt thòi cho tỉ tỉ và các nàng ấy sao? Lục Thanh Huyền nghe vậy cũng không tận hưởng một mình mà hỏi lại. Trần An Vĩ cười cười nhìn nàng, phất tay một cái. Ngay sau đó một đống vật phẩm dao động từ thiên cấp cực phẩm tới linh cấp thượng phẩm hiện ra khiến Lục Thanh Huyền trợn tròn mắt. Nhìn thấy biểu hiện của Lục Thanh Huyền, Trần An Vĩ cười cười nói đây là tất cả những thứ ta kiếm được cho các nàng. Nhờ nàng giúp ta đưa cho các nàng ấy khi các nàng ấy bế quan xong nhé. Ta phải ra ngoài một chuyến. Dứt lời hắn động lấy ý niệm, thân ảnh đã biến mất. Ngay khi hắn biến mất, toàn bộ nữ nhân lúc nãy trốn vào trong đình viện thủ lúc này lại xuất hiện. Từng đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn lấy đống pháp bảo trước mặt. Chỉ thấy nếu tính cả lôi hỏa y và lôi hỏa liên hợp công của Lục Thanh Huyền thì có tất cả nam kiện y phục đạt linh cấp, dao động từ linh cấp hạ phẩm tới linh cấp thượng phẩm ngoài ra còn một số thứ khác mấy nữ đang kinh ngạc nhìn đống vật phẩm trước mặt thì bất chợt không gian trong bát diện thạch rung động khiến chúng nữ giật nảy mình trần an vĩ vừa bước vào bát diện thạch nhìn thấy khung cảnh này thì bật cười khiến mấy nữ không nhịn được mà đỏ mặt lục thanh vân cùng mấy nữ không hẹn mà cùng thi triển véo nhân chi thuật lên người trần an vĩ khiến hắn cười nắc nẻ đáng ghét chàng cố tình Mấy nữ thấy véo hắn không được liền dứt khoát không véo hắn nữa. Đồng loạt giận dỗi phòng má nhìn hắn. Hắc hắc. Nhìn thấy mấy nữ như vậy, Trần An Vĩ cười tà một tiếng rồi nhanh chóng ôm lấy từng cổ ngọc thể vào lòng mà hôn mỗi người các nàng một cái, khiến các vị gia nhân vui vẻ trở lại. Mà không biết vô tình hay cố ý, hắn ôm lấy cổ tự thư, đang định hôn nàng thì lại bị nàng dãy dụa muốn thoát. Nhưng làm sao hắn để nàng thoát chứ? Nữ nhân này lần trước dám hôn hắn, giờ lại còn muốn chạy. Thế là hắn dứt khoát ôm nàng thật chặt. Bất chấp cổ tự thư có dãy dụa như thế nào, hắn vẫn nhắm đúng vào đôi môi kiều nộn của nàng mà hôn xuống. Ưm, gia nhân bị hôn bất ngờ nhất thời động tác dãy dụa cũng khựng lại, ánh mắt trợn trừng nhìn hắn. Lần trước nàng hôn ta. Bây giờ ta hôn lại không được sao. Trần An Vĩ truyền âm cho nàng một câu, giọng điệu rõ ràng có chút treo chọc. Ngươi, cổ tự thư giận dữ, lúc đó cảm nhận được sự dịu dàng cùng trân trọng của hắn, nàng như có điều gì thôi thúc mà hôn hắn. Ai mà ngờ được tên này để bụng tới giờ. Bất quá, dù cưỡng hôn nàng là vậy, nhưng tại sao trong lòng nàng lại có cảm giác mong chờ và đòi hỏi nụ hôn của hắn như vậy nhỉ? Không biết vô tình hay cố ý, nhưng còn nữ nhân khác sau khi được hắn gián tiếp hôn. Cũng cảm thấy y hệt như cổ tự thư. Chính là vị Hàng Long cựu tộc trưởng, Long Nhược Thủy. Nàng cư trú trong cơ thể Hàng Mộng Nhu cũng biết những chuyện Trần An Vĩ làm cho mấy nữ, Hàng Mộng Nhu cũng thường kể cho nàng nghe về hắn. Vì vậy mà không biết từ khi nào nàng trở nên tò mò về tên nam nhân này. Sự trân trọng và yêu thương của hắn dành cho mấy nữ, nàng cũng cảm nhận được. Ban đầu nàng còn cảm thấy khó tin, làm sao một nam nhân có thể dành tình cảm cho cùng lúc nhiều nữ nhân như vậy. Trái tim hắn bao la tới vậy sao? Nhưng sau khi nhìn thấy hắn vậy mà lấy ra một đống lớn linh cấp pháp bảo trong khi bản thân không có bất cứ thứ gì, thì nàng thực sự tin, hắn đủ tình yêu cho tất cả các nàng. Nàng thân là nguyên thánh cảnh cường giả. Linh cấp trong mắt nàng không là gì cả, nhưng đối với một nguyên vương cảnh, linh cấp là một thứ rất xa xỉ. Thậm chí nguyên hoàn cảnh cũng chưa chắc có một kiện. Tên này, từ đâu lại có một đống lớn như vậy? Long Nhược Thủy bất giác cảm thấy tò mò về tên nam nhân này. Trần An Vĩ sau khi hôn cổ tự thư xong thì ngắm nhìn tiểu gia nhân đang giận dỗi quay mặt đi, gương mặt trắng nõn lại đỏ ứng chứng tỏ nàng không hề bình tĩnh như bề ngoài. Hắn cười cười thủ thỉ, hôm nay tạm tha cho nàng. Ngươi, cổ tự thư nghe vậy giận đến nghiến răng nhưng lại không thể làm gì được tên nam nhân này. Chỉ có thể không chú ý tới hắn nữa. Hắn cũng không tiếp tục treo nàng mà lần lượt chỉ vào từng kiện pháp bảo trên mặt đất, nhẹ nhàng nói. Đây là những bộ bảo y mà sư phụ ta gửi cho các nàng. Bộ này mang tên Hồng Yên Chiến Y là Linh Cấp Trung Phẩm. Nó có hai dạng là Hồng Yên Chiến Giáp chuyên dùng cho chiến đấu và Hồng Yên Thường Y để mặc thường này. Hồng Yên Chiến Y từng là y phục đặc trưng thời thiếu nữ của cung chủ một thế lực mang tên Hồng Yên Cung. Cũng chính là thế lực sở hữu Hồng Yên Kiếm và kim sát Hồng Yên Kiếm Pháp của Nhi Nhi Bảo Bối. Công dụng tương tự như lôi hỏa y của huyền nhi bảo bối. Nhưng nếu có thêm hồng yên kiếm, sẽ là một của lực lượng mạnh ngang nguyên vương cảnh. Và đương nhiên chủ nhân của nó không ai khác ngoài nhiên nhi. Cho thiếp sao? Trần yên nhi nghe vậy thì hai mắt sáng trực ôm hắn hôn một cái. Nàng biết nam nhân này luôn có quà cho các nàng mà. Trần An Vĩ cũng tận tình hưởng dụng nụ hôn của thê tử, rối hắn nói tiếp bộ thứ hai là một linh cấp hạ phẩm bảo y. Tên là băng huyền y, công dụng tương tự lôi hỏa y của huyền nhi bảo bối. Bộ này dành cho nhu nhi bảo bối. Hắn vốn còn muốn tìm cho nàng một kiện vũ khí tiện tay nhưng lại nhớ ra hàng mộng nhu không dùng vũ khí nên thôi. Hàng mộng nhu nghe vậy lập tức miễn cười nhận lấy rồi cũng thưởng cho hắn một cái hôn. Trần An Vĩ lại nói tiếp, bộ thứ ba là một kiện linh cấp trung phẩm, mang tên viễn tự thanh y, có công dụng tăng khả năng của các loại văn tự lên một bậc. Phù hợp nhất cho các chiến trận sư. Nói rồi hắn nhìn cổ tự thư với ánh mắt ấy nấy nói ta vốn định tìm cho nàng một kiện y phục phụ trợ cho khí văn sư, nhưng chỉ tìm thấy cái này. Cổ tự thư nhìn thấy ánh mắt ấy nấy của hắn. Chút giận dỗi vừa nãy liền biến mất, trong lòng bất giác chảy xuôi một dòng nước ấm. Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, nhỏ giọng nói ngươi không cần làm vậy mà. Trần An Vĩ nhẹ lắc đầu so với những chuyện các nàng và gia tộc đã phải đánh đổi. Chúc vật phẩm nhỏ này đáng là gì? Cổ tự thư còn đang định nói gì thì bắt gặp ánh mắt chân thành của hắn, thì nhẹ gật đầu, cũng không từ chối mà thu lấy quà của hắn. Đa tạ. Trần An Vĩ lúc này mới hài lòng gật đầu. Cổ tự ly thấy hắn vậy mà lo cho tỉ tỉ mình như vậy, cảm động không thôi, cũng không ngần ngại mà thưởng cho hắn một cái hôn. Chợt lục thanh huyền để ý thấy hai kiện y phục giống nhau như đúc, giống luôn cả khí tức khiến người ngoài nhìn vào cảm tượng như đang nhìn một bộ duy nhất. Cái này là gì nha? Nàng thắc mắc hỏi, câu hỏi của nàng làm mấy nữ khác cũng chú ý tới hai kiện y phục trước mặt, lòng tò mò của nữ nhân lại nổi lên, từng đôi mắt đẹp nhìn hắn như muốn hỏi lý do. Trần An Vĩ nghe vậy thì chậm rãi nói, bộ thứ tư này có chút đặc biệt. Song hồn nhất thể y, tên như ý nghĩa, gồm hai kiện y phục giống nhau như đúc. Khi mặc nó, Mỗi người sẽ cảm nhận được đối phương thông qua liên kết đặc biệt giữa chúng. Đồng thời cũng giúp khả năng tu luyện của hai người tăng lên đáng kể. Song hồn nhất thể y do hai vị luyện khí sư song sinh dựa theo song thân nhất thể mà luyện chế. Có thể nói, song hồn nhất thể y là phiên bản nhân tạo của song thân nhất thể. Không chỉ có vậy, qua nhiều lần thử nghiệm và nâng cấp, song hồn nhất thể y nếu như được các cặp song sinh sử dụng, công dụng của nó sẽ được tăng lên. Duy chỉ có việc hồi sinh vô hạn mà song thân nhất thể làm được thì nó không làm được. Song hồn nhất thể y không có đẳng cấp, đẳng cấp của nó phụ thuộc vào mỗi liên kết giữa hai người cùng mặt. Sự thân thuộc, hiểu ý lẫn nhau càng mạnh. Thì sức mạnh của song hồn nhất thể y càng mạnh. Chúng nữ nghe vậy thì từng gương mặt nhỏ nhắn đồng loạt kinh ngạc nhìn hắn, à nhầm nhìn lấy kiện song hồn nhất thể y trước mặt, còn mấy nữ long nhược thủy, thiên nhi. Cổ tự thư và cổ tự ly cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bảo sao các nàng không phát hiện khí tức của song hồn nhất thể y, nhưng mà cũng chính vì vậy mà khiến các nàng bất ngờ, hắn từ đâu có được thứ như song hồn nhất thể y. Bởi vì muốn chế luyện ra pháp bảo có thể tăng cấp theo chủ nhân rất khó. Ít nhất vị luyện khí sư đó cũng phải đạt tới đẳng cấp đại tông sư thì may ra mới có khả năng luyện chế thành công. Nhưng đó chỉ mới là có khả năng mà thôi. Còn các nàng chưa bao giờ nhìn thấy một vị luyện khí sư đạt đẳng cấp đại công sư mà thành công luyện chế các loại pháp bảo kiểu này. Chàng dành chúng cho Tuyết Nhi và Tuyết Mi hai nữ phải không? Nghe hắn nói, mấy nữ đồng loạt hiểu ra, song hồn nhất thể y mặc dù là một kiện y phục ai cũng có thể mặc, nhưng suy cho cùng các cặp song sinh vẫn thích hợp mặc nó hơn cả. Ừm đúng vậy. Đó cũng chính là lý do Trần An Vĩ mua nó cho hai nữ Tuyết Nhi và Tuyết Mi. Nếu có thể kết hợp song thân nhất thể và song hùng nhất thể y, thực lực hai nữ sẽ tăng lên rất nhiều. Thật tiếc vì lần này không có quà cho lục thanh vân và cổ tự ly. Lần sau ta sẽ kiếm thêm y phục và phát bảo cho hai nàng. Trần An Vĩ ấy náy nhìn hai nữ. Hai nữ nghe vậy thì trong lòng ngọt ngào như được nếm mật, nhỏ giọng nỉ non, chỉ cần là chàng, bọn thiếp đã mãn nguyện rồi. Trần An Vĩ dịu dàng nhìn hai nữ. Ông lấy ngọc thể từng vị gia nhân mà hôn một ngụm. Mà hai nữ cũng không ngăn cản mà để mặc hắn nhấm nháp hương tân ngọc dịch của mình. Hệ thống, mở gói quà thăng cấp đi. Trong lúc âu yếm hai nữ, Trần An Vĩ cũng không quên mở hai gói quà kia. Biết đâu lại tìm ra thứ phù hợp cho hai nữa thì sao? Tinh. Tiến hành mở gói quà thăng cấp, hạ. Chúc mừng nhận được một nhánh linh cấp trung phẩm linh thảo, Lôi Nguyên Thảo. Một viên phá tông đan, một lần quay nguyệt ảnh tệ bất kỳ. Tin Tiến hành mở gói quà thăng cấp, thượng. Chúc mừng nhận được hai viên phá tông đan, một lần triệu hoáng thiên địa dị vật bất kỳ và tạo nghệ một loại khí văn bất kỳ. Trần An Vĩ càng nghe hô hấp càng dồn dập, cổ tự ly và lục thanh vân nhìn thấy hắn như vậy. Tưởng hắn nổi thú tính liền đẩy hắn ra, nhưng rồi lại nhìn thấy biểu hiện như điên dại của hắn thì lập tức hiểu ra hóa ra sư phụ hắn đang liên lạc chàng bị sao vậy lục thanh huyền lúc này không nhịn được mà hỏi đây là lần thứ hai liên tiếp nàng nhìn thấy hắn như vậy đôi mắt long lanh ngập nước nhưng tràn đầy bất an nhìn hắn mấy nữ còn lại nghe vậy chỉ cười cười khiến nàng chẳng hiểu ra làm sao lục thanh vân đành phải lên tiếng giải thích cho muội muội của mình chàng còn có một sư phụ kinh khủng như vậy lục thanh huyền kinh ngạc sau khi nghe tỉ tỉ kể lại Nhưng trong lòng lại có vô vàng thắc mắc được giải quyết Thảo nào lúc đó hắn đã sử dụng luồng văn tự cổ lão kia để cứu nàng Thảo nào bây giờ hắn có thể tu luyện được các loại nguyên lực thuộc tính Mà cổ tự thư, thiên nhi và long nhược thủy nghe vậy cũng bất ngờ Bởi vì theo kiến thức của các nàng Dù là một nguyên thánh cảnh Cũng khó có thể vô thanh vô thức xâm nhập không gian pháp bảo của người khác mà truyền âm như vậy Trong lúc mấy nữ ở ngoài nói chuyện Trần An Vĩ cũng đang cùng ảnh nhi nói về những thứ vừa nhận được. Ảnh nhi, một lần quay nguyệt ảnh tệ này là gì vậy? Còn có tạo nghệ một loại khí văn nữa? Trần An Vĩ thắc mắc hỏi, không biết hai thứ này có phải những thứ hắn đang nghĩ tới không? Ảnh nhi gật đầu, chúng đúng là những thứ công tử đang nghĩ tới. Một lần quay nguyệt ảnh tệ bất kỳ sẽ cho công tử cơ hội nhận được từ 1.000 tệ tới 100.000 nguyệt ảnh tệ. Đương nhiên có cộng thì sẽ có trừ. Công tử cũng sẽ bị trừ từ một nghìn tệ tới một trăm nghìn nguyệt ảnh tệ, nếu như vận khí phân cúng. Ách! Vậy nếu ta bị trừ nhưng không đủ nguyệt ảnh tệ thì sao? Trần An Vĩ chặt lưỡi hỏi. Đương nhiên là sẽ bị âm nha. Ảnh nhi cười tinh nghịch trả lời, khiến gương mặt hắn méo sẹo rồi nàng lại nói tiếp tạo nghệ một khí văn bất kỳ sẽ cho công tử biết cách tạo ra một loại khí văn. Nhưng nhận được khí văn như thế nào? thì phải tùy thuộc vào vận khí của công tử rồi. Được rồi. Trần An Vĩ gật đầu, nhìn mấy nữ cười cười gọi các bảo bối, mau lại đây với phu quân nào. Mấy nữ đang nói chuyện nghe thấy tiếng hắn gọi không hiểu chuyện gì. Nhưng cũng nghe lời mà ngồi bên cạnh hắn. Trần An Vĩ liếc nhìn một đám gia nhân ngồi quay quần bên hắn, cảm thấy vận khí đang tăng lên, hắn hướng trong lòng ra lệnh hệ thống quay tất cả đi, hệ thống tiến hành quay tất cả đi. Theo hiệu lệnh của Trần An Vĩ, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên. Tin Tiến hành triệu hoán tạo nghệ khí văn bất kỳ, thời gian chờ đợi 50 giây. Tin Tiến hành triệu hoán thiên địa dị vật bất kỳ. Ước tình thời gian chờ đợi 120 giây. Tin Tiến hành quay nguyệt ảnh tệ. Mà ngay khi âm thanh hệ thống vừa dứt, trước mặt hắn liền xuất hiện một vòng quay nhỏ với vô số các con số cùng dấu cộng và trừ. Hắn liền biết đây chính là thứ sẽ quyết định hắn được thêm hay mất đi nguyệt ảnh tệ. Trong lòng hồi hộp không thôi, Trần An vĩ vương tay ôm lấy hai tiểu gia nhân bên cạnh như muốn tăng vận khí đồng thời cũng ổn định lại phần nào tâm trạng, không biết vô tình hay cố ý mà một trong hai người lại là cổ tự thư. Gia nhân bị hắn ôm bất ngờ thì đỏ mặt muốn đẩy hắn ra nhưng lại nhận thấy tâm trạng kỳ lạ của hắn khiến nàng khựng lại, để mặt cho hắn ôm lấy thân thể thon thả mạng diệu của chính mình. Một người còn lại chính là ngạo thiên thương trong dạng nhân tộc. Không biết mấy nữ cố tình hay vô ý mà đều tạo điều kiện cho hai nữ có cơ hội tiếp xúc với hắn, cũng tạo điều kiện cho phu quân mình thu lấy mỹ nhân. Thiên nhi lúc này đang ngồi nhẫn nhơ bên cạnh mấy nữ, đột nhiên bị hắn ôm thì cũng đỏ mặt. Nhưng vốn bản tính trong trẻo như trẻ thơ, nàng cũng không nghĩ nhiều mà để mặc hắn ôm lấy. Không để hắn đợi lâu, vòng quay nguyệt ảnh tệ đã bắt đầu vận chuyển. Theo từng nhịp nó quay, vòng tay hắn ôm cổ tự thư và thiên nhi cũng siết chặt hơn khiến hai nữ giật mình nhìn hắn. Mà mấy nữ còn lại cũng nhìn hắn, trong đầu đồng loạt tự hỏi, không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến hắn hồi hộp như vậy. Tin Chúc mừng nhận được bạo công văn Tin Chúc mừng nhận được dị thổ, kim cương cốt thổ Tin Chúc mừng ký chủ nhận được năm vạn nguyệt ảnh tệ theo từng tiếng tin của hệ thống tâm trạng hồi hộp của trần an vĩ cấp tốc biến mất hắn bật người đứng dậy cười lớn tiện đà hôn hai nữ đang ôm trong lòng một ngụn miệng liên tục nói các nàng quả là phúc tinh của ta ưm um, hai nữ bị hôn bất chợt không kịp tránh né chỉ có thể trừng mắt nhìn nam nhân đáng ghét này chiếm tiện nghi của mình cái tên đáng ghét này được nước làm tới phải không Cổ tự thư lấy chút sức lực cuối cùng đẩy hắn ra trước khi lý trí bị nhấn chìm bởi cái hôn ma thuật của nam nhân. Nam nhân này lần trước tự tiện hôn nàng thì cũng thôi, nàng có thể coi như hắn lấy lại lợi ích việc nàng tự ý hôn hắn khi trước. Nhưng lần này hắn lại không biết liêm sĩ mà hôn nàng lần nữa, sao nàng có thể không tức giận. Bất quà, ngoài mặt tức giận là vậy, trong lòng cổ tự thư vô thức cảm thấy vui vẻ khi nghe hắn gọi nàng là Phúc Tinh của hắn gò má càng là không kìm được mà ửng hồng thiên nhi thì không như vậy lần đầu được nam nhân hôn nàng không những không tức giận mà đưa tay lên môi xoa xoa ánh mắt sáng rực như thể phát hiện ra tân đại lục nhìn trần an vĩ nói vừa rồi là gì nha còn ngon hơn cả khí văn chi lực mà ngươi thường cho ta ăn mấy nữ lục thanh vân nhìn thấy cảnh này thì không biết nên phản ứng như thế nào các nàng vừa vui mừng vì mình sắp có thêm hai tỷ muội mới nhưng cũng tự hỏi liệu hắn có quá vội vàng không. Các nàng dù muốn tạo điều kiện cho hắn thu lấy các mỹ nhân vừa tuyệt sắc lại có thiên phú tốt, nhưng cái tốc độ này, các nàng thật sự không có gì để nói nữa. Các nàng không sợ hắn thu thêm nữ nhân, các nàng chỉ lo hắn thu phải nữ nhân có tâm tư, không thực sự yêu thương hắn. Người như vậy dù có thế nào các nàng cũng kiên quyết diệt trừ. Bởi vì các nàng biết, nam nhân của mình có nhiều bí mật, Trong đó có những bí mật động trời như thân phận khí văn sư của hắn, nếu để lộ ra ngoài sẽ gây thêm rắc rối cho hắn, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Vì thế các nàng sẽ không cho phép bất kỳ ai có khả năng uy hiếp tới hắn xuất hiện. Kể cả là tỉ mụi mới cũng không. Đối với cổ tự thư và thiên nhi thì không nói, cổ tự thư còn muội muội mình là cổ tự ly và mối thù của gia tộc, thiên nhi thì còn lý tưởng của đời mình và niềm hy vọng của vị chủ nhân đời trước nữ nhân như hai nàng khinh thường loại tâm tư đen tối muốn phản bội người khác nên sẽ không làm ra chuyện gì hại tới nam nhân của các nàng hơn nữa hai nàng đều đã như chim trong lồng có muốn phản bội hắn cũng khó hắn không cho các nàng ra khỏi bác diện thạch thì có muốn cũng chỉ như nằm mơ mà thôi nhưng sau này thì chưa thể nói trước được nếu hắn cứ thu nữ nhân với tốc độ chớp nhoáng như vậy các nàng thực sự rất lo lắng Bất quá hình như hắn đang có chuyện vui nên các nàng cũng không tiện mở miệng. Trần An Vĩ làm sao không biết phản ứng của chúng nữ. Hắn trước tiên cưng chiều mà đút cho thiên nhi một viên khí văn chi lực, khiến cô nàng vui mừng hớn hở, chỉ tay vào môi mình nói cho ta thêm cái kia nữa đi. Cái kia? Hắn bất giác hỏi theo bản năng, rồi lại nhớ lúc này mình vô tình chiếm tiện nghi của nàng. Nhất thời giả vờ ho khang nói, Cụ. khụ. Khụ. Cái kia không phải lúc nào cũng có thể cho được, nàng phải khôi phục tới tông cấp trước thì ta mới cho. Vô sĩ Cổ tự thư ở bên cạnh nghe được câu nói của hắn thì gắt một tiếng, mà mấy nữ cũng đồng dạng liếc xéo hắn. Tên nam nhân này quá đáng ghét rồi, thiên nhi tính cách trong trẻo như vậy cũng muốn dụ dỗ. Thiên nhi không biết phản ứng của chúng nữ, nàng chỉ nghe lời nam nhân trước mặt, thấy hắn nói vậy thì hai mắt sáng lên hào hứng nói. Chỉ cần thêm vài ngày ăn ký văn chi lực của ngươi Ta nhất định sẽ khôi phục về tông cấp Trần An Vĩ Cưng chiều xoa đầu nàng Rồi trở về bộ mặt nghiêm túc nhìn chúng nữ Mở miệng, cười nói Sư phụ ta vừa mới gửi thêm quà cho Vân Nhi và Ly Nhi đây Dứt lời hắn vất tay một cái Trước mặt chúng nữ lại xuất hiện thêm một đống đồ vật Lần này thì các nàng trực tiếp lấy tay che đi khuôn miệng nhỏ Chỉ thấy trong đống vật phẩm kia vậy mà lại thêm ba viên linh cấp cực phẩm phá tông đan, một nhánh linh cấp trung phẩm lôi nguyên thảo, và một loại thiên địa dị vật. Mấy nữ đang trợn tròn mắt thì lại nghe hắn nói, lôi nguyên thảo này dành cho Vân Nhi, tin tưởng sẽ giúp nàng đột phá Nguyên Sư Đỉnh Phong. Thậm chí là đột phá Nguyên Vương, Lục Thanh Vân nghe vậy thì dịu dàng nhìn hắn. Cũng không từ chối ý tốt của hắn nhưng lại nói, thiếp quả thật cần lôi nguyên thảo để đột phá. Nhưng thiết nghĩ nên trồng nó vào Linh Thảo Điền sẽ tốt hơn. Bởi vì trong những ngày ở Bắc Diện Thạch, nàng để ý thấy Linh Thảo Điền còn có thể giúp những loại Linh Thảo trồng trong nó được nhân giống. Nên nàng mới muốn trồng lôi Nguyên Thảo vào Linh Thảo Điền. Chờ sau này nó sinh trưởng và nhân giống thì nàng và mấy nữ khác có lôi hệ nguyên sắc có cái phục dụng để đột phá. Mấy nữ nghe vậy thì cảm động, không hổ là bà cả. Chuyện gì cũng nghĩ cho lợi ích chung của toàn gia đình. Mà Trần An Vĩ cũng không rảnh rỗi, hắn hiểu tính cách thê tử này của hắn. Nàng ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng lúc nào cũng quan tâm tới người khác. Chính vì vậy mà lúc này hắn đang nhanh chóng đổi mới nguyệt ảnh quầy tìm thứ khác cho nàng. Nhanh nào, nhanh nào, ra thứ gì đó tốt đi. Trần An Vĩ vừa điên cuồng đổi mới vừa lẩm bẩm, bởi vì mua mấy thứ kia cho mấy nữ hắn cũng gần hết nguyệt ảnh tệ, dù được thêm 5 vạn tệ từ gói quà thì bây giờ cũng đã sắp hết. Nếu trong chục lần đổi mới nữa mà không ra thứ gì tốt cho nàng, hắn chỉ đành tiếc núi mà để lần sau vậy. Bất quá, có nữ nhân bên cạnh khiến vận khí của hắn cũng không tính là quá tệ khi chỉ sau hai lần đổi mới tiếp theo. Hắn đã tìm cho nàng một kiện y phục đạt tới linh cấp thượng phẩm ảnh lôi y. Tên như ý nghĩa, ảnh lôi y đem lại khả năng di chuyển nhanh như lôi đình, nhanh tới nổi tạo ra huyển ảnh của chủ nhân gây phân tâm địch nhân. Ngay khi nhìn thấy kiện bảo y này Trần An Vĩ đã lập tức mua mà không do dự, theo hắn thấy nếu ảnh lôi y mà kết hợp với lôi đình huyển thân vốn có của lục gia, thì độ huyền ảo và khó lường sẽ tăng lên gấp bội. Chính vì thế mà bất chấp việc nguyệt ảnh tệ chỉ còn lại vài trăm lẻ sau khi mua ảnh lôi y, hắn vẫn rất vui vẻ. Chúng nữ có sự bảo hộ tốt hơn thì hắn mới chuyên tâm mà kiếm nguyệt ảnh tệ được. Được, vậy cứ làm theo ý nàng dứt lời hắn đem lôi nguyên thảo trồng xuống linh thảo điền Trong lòng thầm nghĩ Vẫn còn đang đạo trong không gian hệ thống Chờ có thời gian rảnh ta phải tiếp thu nó mới được Hắn muốn trở thành luyện đan sư Như vậy có thể luyện chế đan dược cho chúng nữ phòng thân rồi Chợt trần an vĩ nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của chúng nữ Liền hiểu các nàng nghĩ gì Hắn cười mỉm một cái rồi động lấy ý niệm Ngay lập tức một kiện vật phẩm đã xuất hiện trên tay hắn Cái này tặng nàng, bảo bối của ta. Trần An Vĩ tay cầm ảnh lôi y trao cho Lục Thanh Vân, thủ thủy một câu. Khiến gia nhân vô cùng cảm động mà dân hiến môi thơm. Trần An Vĩ được thê tử dân hiến sao có thể từ chối, hắn tận tình hưởng dụng đôi môi kiều diễm đỏ thấm ngọt ngào của thê tử. Sau một lúc, hắn mới luyến tiếc mà buông tha cho nàng. Gương mặt tiếc nuối của hắn khiến Lục Thanh Vân phì cười, chàng đó, bọn thiếp còn sống với chàng cả đời mà. Muốn hôn lúc nào mà chẳng được Mấy nữ cùng cười dịu dàng nhìn hắn Gật đầu tán đồng Trần An Vĩ nghe vậy cũng cười cười Đột nhiên hắn phất tay một cái Một tấm nguyên bài ẩn chứa vô tận Khí văn chi lực ngay lập tức xuất hiện Mà khi nó xuất hiện Hai nữ cổ tự ly cùng cổ tự thư miệng nhỏ há to Hai mắt khó tin nhìn chằm chằm vào kiện đồ vật vừa xuất hiện Lục Thanh Vân và mấy nữ cũng kinh ngạc không thôi nhìn lấy nó Không hiểu vì sao nó lại ẩn chứa lượng khí văn chi lực nồng đậm như vậy. Đây là, cổ tự ly không nhịn được tò mò, ánh mắt vẫn dán vào tấm nguyên bài kia, miệng nhỏ lắp bắt hỏi. Nàng có thể cảm nhận được từ tấm nguyên bài một cổ lực lượng của một vị thể tu và một vị khí văn sư đang hoàn hảo hòa quyện. Nó như sinh ra để dành cho những người vừa là khí văn sư vừa là thể tu như nàng, khiến cổ tự ly vô thức nảy sinh ý định muốn có nó. Trần An Vĩ cũng không để nàng đợi lâu, nó là bạo công văn, một loại khí văn được một vị khí văn sư kim thể tu dùng tâm huyết nửa đời mình sáng tạo ra. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa khí văn và thể tu. Nhờ đó, dù là thể tu hay khí văn sư có được nó đều sẽ được lợi không hề ít. Mà người vừa là khí văn sư vừa tu thể như nàng càng khiến lợi ích đạt được từ nó tăng gấp bội. Vì lẽ đó, bạo công văn thuộc về nàng. Dứt lời hắn đưa tấm nguyên bài chứa bạo công văn cho cổ tự ly, còn không quên truyền âm, đợi sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ truyền lại kim cang thánh văn cho nàng. Cổ tự ly nghe vậy bất giác đỏ mặt. Bởi nàng biết hắn muốn nói tới điều gì? Là tộc nhân của cổ tự tộc, tiếp xúc với thánh văn đã lâu, đương nhiên nàng biết thánh văn một khi đã nhận chủ thì chỉ có thể theo chủ nhân tới khi hắn chết. Muốn chia sẻ hay truyền lại cho người khác sẽ gặp phải kháng cự bởi chính thánh văn. Dù làm bất cứ cách gì đều chỉ có một cách cục, đó là một trong hai người sẽ chết. Nhưng không hiểu sao, năm đó khi các nàng song tu, Thánh Văn lại vô thức vận chuyển qua từng người các nàng, điều đó cũng vô thức làm cổ tự tộc mạnh lên từng chút một. Cuối cùng mẫu thân nàng và các vị tiền bối đều đưa ra kết luận, Thánh Văn chỉ có thể chia sẻ bằng song tu. Bất quá, đó là song tu giữa nữ nhân với nhau a còn bây giờ hắn muốn cùng nàng song tu làm sao có thể không ngượng. Chợt cổ tự ly lại nhớ tới lời hắn nói, nàng vội vàng hỏi lại, truyền lại. Chàng truyền cho thiếp rồi chàng sẽ mất đi kim can thánh văn đó. Không sao, nàng cần nó hơn ta. Ta vẫn còn rất nhiều thứ chưa sử dụng. Phu quân của nàng không yếu ớt đến thế đâu. Trần An Vĩ cười cười vuốt lấy mái tóc xuân mượt của gia nhân. Dịu dàng nói. Nhưng mà, cổ tự ly còn do dự thì thấy Trần An Vĩ đã nói, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Không nói nữa, các nàng an toàn thì ta mới yên tâm được. Cổ tự ly nghe vậy cũng không tiếp tục nữa, chỉ đành thuận theo ý hắn. Trong lòng như đang được nếm mật, nam nhân này lúc nào cũng chỉ lo lắng cho các nàng thôi. Mặc dù phải thừa nhận rằng hắn rất yêu nghiệt, nhưng mà thủ đoạn càng nhiều không phải càng tốt sao. Bất quá hắn đã quyết định thì nàng cũng ủng hộ. Trần An Vĩ sau khi thuyết phục được cổ tự ly nhận lại Kim Trang Thánh Văn, Hắn lại nhìn phía ba viên phá tông đan, tiếp tục suy nghĩ về cách sử dụng chúng cho hợp lý. Phải nói rằng, chúng đến thật đúng lúc. Có ba viên phá tông đan. Cơ hội trả thù hàng gia cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Ba vị nguyên tông cảnh, tại Nhật Nguyệt Đại Lục hay Hành Thiên Đại Lục cũng là một cổ lực lượng đáng gờm Ba viên phá tông đan này đương nhiên sẽ cho phụ thân hắn một viên. Nhạc phụ đại nhân một viên. Còn một viên hắn định sẽ giữ lại phòng khi nào có ai trong số chúng nữ đột phá nguyên tông thì cho còn có cái sử dụng. Bất quá vẫn còn một điều khiến hắn băng khoăn. Theo lời hàng vô nhất, huyết hải môn có mối quan hệ thân cận với một vị cường giả thuộc tầng thứ cao nhất An Nam Tinh Cầu, một vị nguyên tôn cảnh hàng thật giá thật. Kẻ đó lại có sở thích sưu tầm những thứ kỳ lạ trong thiên hạ. Liệu rằng lần này sẽ thật sự ra tay? Người ra tay là huyết hải môn hay là vị kia? Nghĩ nghĩ hắn chợt nhớ ra điều gì, lại hướng ảnh nhi hỏi, không phải nói An Nam Tinh Cầu chỉ là Tinh Cầu nhỏ trong Thái Dương Vũ này sao? Tại sao nó lại từng có trận chiến giữa 10 vị Nguyên Thánh Cảnh? Ảnh nhi ngay lập tức cho ra đáp án, vốn An Nam Tinh Cầu cũng là một trong những Tinh Cầu lớn trong Thái Dương Vũ, nhưng kể từ sau trận chiến của các vị cường giả Nguyên Thánh Cảnh của Long Tộc, đẳng cấp nó đã bị sụt giảm trầm trọng cũng vì thế mà các chủng tộc vốn tồn tại ở an nam tinh cầu buộc phải di dời trong đó có cả long tộc nếu không công tử nghĩ vì sao long nhược thủy lại có thể lẫn trốn dưới lòng cửu long tuyền lâu như vậy mà không bị long tộc diệt trừ nghe vậy trần an vĩ lại hỏi cho dù long tộc có đi nơi khác thì vẫn có biện pháp quay về giết nàng chứ ảnh nhi gật đầu đúng là như vậy nhưng do đẳng cấp bị giảm sút khiến quy tắc vũ trụ áp dụng lên an nam tinh cầu cũng buộc phải thay đổi Khiến bất kỳ ai đặt chân xuống tinh cầu đều sẽ bị giới hạn xuống cảnh giới nguyên tôn cảnh. Mà nguyên tôn cảnh dù có mạnh đến mấy, cũng không thể chống lại một vị nguyên thánh cảnh cường giả. Long nhược thủy vốn là một nguyên thánh, lại ở trong lòng cửu Long Tuyền, nàng có thể dễ dàng diệt đi vài nguyên tôn nhỏ nhoi mà không làm tổn hại tới quy tắc của an nam tinh cầu. Bởi vì nàng chỉ kích phát luồng nguyên lực của cửu Long Tuyền khiến nó bạo động. Thay nàng diệt đi vài nguyên tôn mà thôi. Trần An Vĩ nghe vậy gật đầu, nếu vậy hắn có thể lợi dụng lực lượng của cửu Long Tuyền để diệt đi tên Nguyên Tôn kia nếu hắn dám nhúng tay vào. Bất quá, phải thuyết phục được sự giúp đỡ của nàng ấy trước đã. Trở lại với ba viên phá tông đan này, hắn đã có hướng sử dụng nên không tiếp tục nghĩ nhiều, chỉ một mực nhìn lấy dị thổ đang ngoan ngoãn tọa lạc tại một vùng không gian. Chỉ thấy nó là một bộ khung xương bằng kim cương được bao bọc trong một bộ áo tràn nồng đậm thổ hệ nguyên lực. Thoạt nhìn có vẻ yếu ớt nhưng khí tức nó đem lại khiến người khác có cảm giác nó cứng cắp tới cực điểm. Không thể nghi ngờ đây chính là bản thể của Kim Cương Cốt Thổ. Dưới sự áp bức của hệ thống, nó không thể không trở nên ngoan ngoãn hơn. Chợt trần an vĩ cười tà, trên tay đã tụ lực đánh ra một cái hỏa hoàng quyền nhắm thẳng vào bản thể của Kim Cương Cốt Thổ. Hắn muốn xem thử, hắn có thể đánh vỡ được loại dị thổ nổi tiếng với khả năng phòng ngự cực mạnh của mình không? Chỉ thấy khi Hỏa Hoàng Quyền gần tiếp xúc với Kim Cương Cốt Thổ, nó đã nhanh chóng hành động. Kim Cương Cốt Thổ phất nhẹ tay, chiếc áo choàng nồng đậm thổ hệ nguyên lực của nó đã nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ thân thể, chỉ chừa lại đôi mắt trống rỗng của mình đang nhìn chằm chằm về phía Hỏa Hoàng Quyền. Chưa dừng lại ở đó, hai cánh tay kim cương của nó nhanh chóng chấp lại với nhau, khiến từng mảnh vỡ của kim cương xuất hiện, tấp tốc hòa vào bên trong lớp áo choàng. Dù lớp áo choàng lúc này không có biểu hiện gì, nhưng Trần An Vĩ lại có thể cảm nhận được kim cương cốt thổ đã tiến vào trạng thái phòng ngự của mình. Không để hắn tiếp tục nghĩ nhiều, hỏa hoàng quyền đã va chạm trực diện với kim cương cốt thổ. Bùng! Một vụ nổ phô thiên cái địa lại diễn ra.